Lương cẩm thành khí về khí, bên vực người mình vẫn là làm theo hồ, hắn lại xem Tần sông liếc mắt một cái, Tần sông mới toát miệng, ngừng nghỉ đi xuống. Trương 101 chờ tới rồi ngoài phòng, quý trà thấy dừng lại hai chiếc xe. Tần sông từ hắn phía sau đi đến phía trước, ngồi vào trong đó một chiếc xe ghế điều khiển, sau đó nhô đầu ra đối bọn họ vẫy vẫy tay, lương đội, quý trà, ta đi trước à. quý trà cùng cái gà con dường như đứng ở lương cẩm thành bên cạnh, nghe thấy lời này vội vàng nói, ai, ngươi không cùng chúng ta một chiếc xe sao, Tần sông như thế nào không biết quý trà tâm tư, nhưng nàng lại không ngốc, lúc này chỗ nào có thể bồi quý trà hướng họng súng thường đâm, nàng hướng quý trà nhướng nhướng chân mày, đưa cho hắn một cái tự cầu nhiều phút biểu tình, ta còn muốn trở về xử lý bên này sự tình, ngươi vẫn là cùng lương đội trở về ăn trước cơm chiều đi, nói xong tầng xong lái xe cũng không quay đầu lại mà đi rồi quý trà trong lòng bi thương thích phối hợp bên người áp xuất thấp lương cẩm thành cảm thấy chính mình chỉ sợ là thời gian vô nhiều lương cẩm thành cũng không nói chuyện mang theo quý trà đi đến ghế phụ bên kia giúp hắn mở cửa xe rồi sau đó đem người lập tức tắt đi vào chính mình tắt vòng hồi ghế điều khiển lưu loát mở cửa lên xe chờ một chút quý trà thấy hắn phát động xe muốn đi vội vàng gọi lại lương cẩm thành Lương Cẩm Thành đen nhánh con ngươi nháy mắt định ở hắn trên mặt. Quý trà ngày thường không sợ Lương Cẩm Thành, nhưng loại này, thời điểm đối phương rõ ràng ở nỗi nóng, hơn nữa là chính mình trước làm chuyện sai lầm, quý trà chột dạ thật sự, thanh âm cùng khí thế đều cùng nhau đi theo nhỏ đi xuống. Ta xe, phía trước khai lại đây, hiện tại không biết chỗ nào vậy. Lương Cẩm Thành nghe vậy, vẫn là phát động ô tô, chỉ nói, trong chốc lát ta làm tầng xong giúp ngươi tìm trở về. Shorter không biết bị bọn họ chỉnh tới nơi nào đi, chẳng qua hiện tại quý trà tự thân khó bảo toàn, liền càng khó lấy bận tâm đến Shorter an ủi Lúc này bên ngoài sắc trời đã là duỗi tay không thấy năm ngón tay, hơn nửa này đoạn khu vực tương đối hẻo lánh, càng không có gì công cộng chiếu sáng thiết bị. Chiếc xe chậm rãi đi phía trước khai, chỉ có xe đầu đèn sáng liên quan. Quý trà nhéo đai an toàn, cảm thấy trong xe không khí thật sự an tĩnh đến quỷ dị. Dù sao rủi đầu xúc đầu đều là một đau Còn không bằng thẳng thắn từ khoan thừa nhận sai lầm Nói không chừng còn có thể làm lương cẩm thành xin bớt giận Kỳ thật ta lần này lại đây Thời điểm không có nghĩ đến quá nhiều vốn dĩ liền tính toán tới cái này địa phương xem một cái thăm thăm tiếng gió liền đi Kết quả, kết quả hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình an toàn vấn đề Cùng với khả năng có nguy hiểm Một tiếng tiếp đón cũng không có đánh Liền chạy tới đương can đảm anh hùng Lương Cẩm Thành đêm quý trà không có nói xong nửa câu sau bổ tề Thanh âm muốn nhiều lạnh căm căm có bao nhiêu lạnh căm căm Quý trà há miệng thở dốc theo bản năng muốn thoáng phản bác Một chút nhưng mở ra miệng mới phát hiện Lương Cẩm Thành Vừa rồi nói kia đoạn lời nói hắn một chút phản bác lập trường đều không có Hắn thật là làm như vậy một kiện không có đầu óc sự Quý trà vì thế đem đầu cấp thấp đi xuống Nhỏ giọng nói ta biết ta sai rồi Người không cần sinh khí Lương Cẩm Thành dứt khoát đem xe cấp một lần nữa ngừng lại Chà chà, ngươi phải biết rằng Ta thật lo lắng ngươi Lương Cẩm Thành nói Quý trà ăn mềm không ăn cứng Vốn dĩ cũng đã cũng độ ấy nấy tâm tình Nghe thấy Lương Cẩm Thành như vậy Một khu nhà cạn là không xong Thành một đoạn lập tức hận không thể Cùng Lương Cẩm Thành thề thề Lần sau ta tuyệt đối không như vậy lỗ mãn Có chuyện gì đều trước tiên nói cho ngươi Chúng ta hai cái thương lượng xong Rồi lại làm hành động Lương Cẩm Thành rủi tay cởi bỏ quý trà đai an toàn, cơ hồ là sách một cọng lông vũ dường như đem quý trà, cấp từ trên chỗ ngồi sách tới rồi chính mình trên đùi. Cũng may trong xe không gian cũng đủ đại, liền tính là Hai cái thành niên nam nhân tệ ở một cái trên ghế điều khiển, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Tuy là cái này địa phương không có người, bốn phía cũng đang nhánh một mảnh. Nhưng là ngồi ở loại này trung quanh đều là pha lê trong xe, quý trà vẫn là có một loại, ở công chúng trường hợp làm ra không được thể hành vi thèn thùng cảm. Hắn đè lại lương cẩm thành bả vai muốn đứng dậy, nơi này sẽ có người lại đây. Lương cẩm thành tay cũng đã đè lại quý trà cái óc, hắn đem quý trà môi áp hướng chính mình, rồi sau đó lập tức chặt chặt chẽ chẽ mà hôn đi lên. Quý trà phía trước còn ở bị vây khốn thời điểm cảm giác chính mình sức lực từ hồi lớn, không ít, chính là chờ gặp được Lương Cẩm Thành, về điểm này sức lực liền hoàn toàn không đủ nhịn, cơ bản tương đương kiến càng hám thụ. Chờ Lương Cẩm Thành phát tiết xong một hồi, quý trà đã vận vận hồ hồ, liền chính mình trên eo còn phóng Lương Cẩm Thành tay cũng chưa phản ứng lại đây. Lương Cẩm Thành hơi hơi thở vị phò, hắn đôi mắt bởi vì dị năng. Nguyên nhân đã sinh ra nhan sắc biến hóa ở như vậy dục vọng tràn ngập thời điểm hắn động tự biến hóa càng thêm rõ ràng bên trong cơ hồ lộ ra hồng quang quý trà đầu bị đè ở lương cẩm thành đầu vai cổ áo khai vài viên nút thắt hợp với cầm cùng trên cổ đều có vài cái dấu răng trước kia hai người thoáng thân thiết một phen quý trà liền sẽ chịu không nổi nguyên nhân vô hắn lương cẩm thành dị năng quá mức cường đại ngay cả kim loại tới rồi trước mặt hắn đều mềm đến giống bông mà quý trà. không chỉ có không phải kim loại, quý trà người thường nhắc nhở càng thêm yếu ớt, Lương Cẩm Thành không chỉ có muốn bận tâm đến điểm này, còn muốn bận tâm đến hắn đối quý trà mạnh liệt cảm giác hạ, cơ hồ là bản năng đến muốn dùng sức đi yêu thương hắn. Này đây muốn Lương Cẩm Thành trong khoảng thời gian ngắn khống chế hảo cùng quý trà, thân mật thời điểm lực đạo thật sự rất khó. Bất quá hai người ma hợp lâu như vậy, không chỉ là Lương Cẩm Thành đã có thể tin chuẩn khống chế lực đạo, ngay cả quý trà đều đã đại đại đề cao chống cự năng lực. Chính hắn còn không có nghĩ tới, kỳ thật nói không chừng hắn sức lực biến đại, thể chất biến cường, cùng phương diện này sự tình cũng không phải không có liên hệ. Quý trà chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn kéo ra cùng Lương Cẩm Thành tri giang khoảng cách, cúi đầu hỏi hắn, ngươi hiện tại không tức giận đi. Lương Cẩm Thành vốn dĩ đối với quý trà liền rất khó sinh khí, càng không nói quý trà rõ ràng đem chính mình thái độ phóng mềm, hắn càng là liền. Lớn tiếng chút đều luyến tiếc. Tuy rằng Lương Cẩm Thành không nói gì, Chính là quanh thân khí chàng lại rõ ràng mềm xuống dưới. Quý trà có thể cảm giác được cái này, Bởi vậy trong bóng đêm cũng gửi lên khóe môi cười. Hắn đem đầu ấn ở Lương Cẩm Thành trên vai, Ta có điểm đói bụng, chúng ta về trước ra được không? Lương Cẩm Thành lúc này mới buông ra khẩu, Thuận tiền vỗ vỗ quý trà mông, đem người tới xếp sau, Hiện tại biết đói bụng, vẫn luôn đều biết. Quý trà nói thầm, Lương Cẩm Thành, không tức giận, hắn lá gan liền lại lớn một ít. Hai người đi theo lại thay đổi một cái đề tài. Ta thật sự không nghĩ tới trong căn cứ còn sẽ có to gan như vậy sự tình. Ta cho rằng căn cứ quản thúc đã cũng đủ nghiêm khắc. Có ít lợi liền sẽ dục sinh không hợp pháp hoạt động, đương ít lợi đạt tới cũng đủ đại thời điểm. Người nào chuyện gì đều sẽ có, so sánh với quý trà ngoài ý muốn, Lương Cẩm Thành tương đối chấn định. ta biết nhưng là ta vẫn luôn cho rằng ít nhất còn phải đợi một đoạn thời gian mà không phải nhanh như vậy quý trà thở dài một hơi hiện tại căn cứ so đời trước tình huống hảo quá nhiều làm hắn cũng đi theo lý tưởng hóa lên hắn lại cùng lương cẩm thành nói đến tiểu nhu ta không biết nàng là thật sự tự nguyện vẫn là bởi vì mặt khác cái gì nhưng ta tưởng luôn là sẽ có người khả năng tự nguyện đối với loại chuyện này muốn xử lý như thế nào đâu cản cũng ngăn không được đi Cha chà, Lương Cẩm Thành đánh gãy quý trà ý nghĩ, ngươi đã làm cũng đủ nhiều. Con người không hoàn mỹ, mặc dù là bọn họ lựa chọn con đường này, cũng không phải ngươi trách nhiệm. Cùng quý trà so sánh với, Lương Cẩm Thành đối căn cứ thái độ luôn luôn phi thường phóng đến khai. Nếu không phải bởi vì một cái ổn định hoàn cảnh sẽ càng thêm lợi cho quý trà, nếu không phải cái này ổn định hoàn cảnh là quý trà muốn, ép căn cứ chi với Lương Cẩm Thành bản thân giá trị liền không có như vậy đại. Căn cứ mặt khác cư dân, thậm chí nhà xưởng người đều so ra kém quý trà một đầu ngón, tay, dị năng tiến hóa kỳ thật có hai con đường, tốt kia một mặt là lương cẩm thành, hư kia một mặt là tan thi, nhưng là bọn họ chi gian có cộng đồng một chút, đó chính là bọn họ đều ở rời xa nguyên bản nhân loại trên đường bông tiến. Rời xa nhân loại cái này thân phận, đồng thời cũng sẽ bắt đầu dần dần xa cách nhân tính. Nhân loại xã hội quy tắc đối bọn họ liền sẽ không như vậy áp dụng. Lấy dị năng tiểu đội vì ví dụ, cùng với nói bọn họ là nhân loại tập hợp, không bằng đưa bọn họ bằng được làm. Thú loại càng thêm thích hợp, bởi vì bọn họ chi gian, cũng không tuần hoàn nhân loại xã hội cấp bậc cùng trật tự quan niệm. Dị năng tiểu đội lấy cường giả vi tôn, lương cẩm thành tuổi tác tư lịch có lẽ xa xa so, ra kém dị năng tiểu đội những người khác. Nhưng là thực lực của hắn nói một không hai, không ai có thể đủ khiêu chiến. Bởi vậy hắn có thể yêu cầu dị năng tiểu đội người, ở hắn quản thúc dưới phục tùng căn cứ chật tự, yêu cầu bọn họ tôn trọng cùng phục tùng quý trà như vậy ở dị năng giả, trong mắt vô cùng gầy yếu người thường. Quý trà là lương cẩm thành duy nhất còn có chứa cảm tính một mặt tình cảm kỹ thác. Ta biết, chẳng qua đôi khi sẽ nhịn không được muốn làm càng nhiều, quý trà nằm ở xếp sau trên chỗ ngồi, xe một lần nữa khởi động lên, có lẽ là bởi vì ta hiện tại có được quá nhiều, cũng quá may mắn. Dị năng tiểu đội bên kia động tác phi thường nhanh chóng, bất quá hai ngày liền đem trước sau sự tình cùng, với tương quan nhân viên tất cả đều kiểm kê xong, thường tần quả, nhiên có nhân xâm cùng với trung, mà bị khống chế nữ tính cũng quả nhiên có tự nguyện cùng phi tự nguyện. Đối với phi tự nguyện bị khống chế nữ tính, giống nhau đều trước bị bảo hộ lên, mà đối với những cái đó tự nguyện trả giá thân thể tới mưu đến sinh tồn, tạm thời vẫn là trước phóng các nạn đi rồi. Nói thật, nếu bọn họ một hai phải đi con đường này, căn cứ bên này kỳ thật không có gì có thể ngăn cản biện pháp. Rốt cuộc có phùng là có thể toãn, loại chuyện này quảng là quảng không xong. Tới, rồi cuối cùng chuyện này xem như không giải quyết được gì. Căn cứ tăng mạnh đối tương quan sự kiện chú ý cùng xử lý tốc độ, hơn nữa nghiêm khắc cấm cưỡng bách khống chế hành vi. Căn cứ trên dưới đối này bình luận không đồng nhất, ở như vậy bầu không khí bên trong. ở trong căn cứ cái thứ hai tân niên tới rồi. Cùng năm trước tân niên so sánh với, năm nay căn cứ điều kiện có thể nói là giàu có và đông đúc vài lần. Ăn tết nhà ăn như cũ mở ra, mà nông trường tắt trước tiên phát ra quảng bá, hướng. Bình thường cư dân mở ra nguyên liệu nấu ăn mua bán. Nông trường bên ngoài mỗi ngày xác định địa điểm, sẽ có ăn sáng thị trường loại bán hàng dông, vì chính là một ít muốn ở ăn tết trung nhà mình nấu cơm, thể nghiệm cái năm vị gia đình. Nguyên liệu nấu ăn số lượng cùng chủng loại cũng không có nhiều ít hạn chế, cơ hội chỉ cần người có tiền cùng nguyện ý, là có thể chỉnh một bàn cùng mặt thế phía trước không sai biệt lắm trình độ đồ ăn. Cùng lúc đó hình thành tiên minh đối lập chính là ép căn cứ, ngoại mặt khác căn cứ, bọn họ nhật tử liền không có tốt như vậy qua. Cái này mùa đông, phá lệ giác lạnh thời tiết cùng thiếu đồ ăn thành hai đại chí mạng sát thủ. Trường 102 quý trà đem nông trường thượng một năm tư liệu tất cả đều sửa sang, lại một lần, thời gian đã tới rồi buổi chiều. Hắn rủi cái lời eo từ ghế dựa thượng đứng lên, vương cần học vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, đều ăn bài hảo. Quý trà hỏi hắn, vương cần học phụ trách ăn bài ăn Tết trong lúc nông trường công nhân nhóm Phúc, lợi. Đây là quý trà trước hai ngày lâm thời nói ra ý tưởng, ở năm trước công tác trung biểu hiện ưu dị công nhân có thể được, đến một bút cùng loại cuối năm tiền thưởng tin tức điểm số, mặt khác nông trường bình thường công nhân ở mua sắm dâu dưa thời điểm, cũng hữu hạng lượng ưu đại, đều chuẩn bị cho tốt, ngươi nơi này đâu, vương cần học ở trên sofa ngồi xuống, mấy ngày nay cũng là mệt đến quá sức, mặc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, còn hảo năm nay có thể có mấy cái nghỉ ngơi ngày. Trong căn cứ mặt trên cơ bản không có mặt khác Ngày hội chúc mừng Duy nhất chỉ để lại một cái ăn Tết Bởi vậy phá lệ coi trọng Năm nay ăn Tết Trong lúc sở hữu công tác đơn vị đều có 2 đến 3 ngày kỳ nghỉ Làm mọi người hảo hảo hưởng thụ ngày hội Ta nơi này cũng hảo Vậy cùng nhau trở về đi Vừa lúc ta đạp xe lại đây Vương Cần học nói Cẩm thành bên kia còn không có vội xong Ta còn muốn thuận tiền trở về nhìn xem Lấy điểm đồ vật Quý trà nói Hắn cùng lương cẩm thành ở tại trung cư, bên kia đã thành thói quen, không ít hàng ngày dùng cũng đều mang đi qua, hiện tại ăn tết khẳng định là phải về đến nhà xưởng cùng đại gia hỏa cùng nhau. Vương cần học cười thanh, đứng dậy nói, hành đi, ta đây đi trước, các ngươi đại khái vài giờ trở về, ta hảo cùng cần cần các nàng nói cái làm cơm tất niên thời gian. Khẳng định sẽ không thật muộn, ta phỏng chừng nhiều lắm chính là 4 đến 5 giờ đi, ngươi khiến cho bọn họ cứ theo lẽ thường làm là được. quý trà nói này cũng đứng dậy cùng vương cần, học một khối đi tới cửa. Nông trường ngoại lai mua đồ ăn người còn không ít, hoàn toàn vượt qua nguyên bản nông trường nhân viên công tác dự tính tình huống. Phía trước còn không thể không lại nhiều chóng ván một đầu heo, cũng may nhiều xác một đầu heo không có gì, dù sao y theo hiện tại cái này thời tiết tới xem, liền tính là không bỏ tủ lạnh đều sẽ không ra vấn đề, nhà ăn bên kia tự nhiên có thể tiêu hóa rất này đốn. Không chỉ là thịt heo, mua gà mua vịt người càng là không ít, không chỉ là nông trường bên trong náo nhiệt, ngay cả ngày thường hạn lượng mua sắm siêu thị ở ngay lúc này, cũng phóng khoáng không ít điều kiện, không ít chuẩn bị chính mình ở nhà nấu cơm người đều mua đồ vật, các loại gia vị lưu linh tinh chính là bán nhiều nhất. Quý trà cưỡi scooter tới rồi trung cư lâu, thường lui tới cảnh vệ lúc này đều thiếu một nửa, không biết có phải hay không an bài về nhà ăn Tết đi. Quý trà ngừng scooter. Quen cửa quen nẻo mà đi vào chính mình kia đóng lâu, cửa về bên nhìn thấy, hắn lập tức kính lễ, quý trà cười cùng hắn chào hỏi, lại hỏi, lương đội ở bên trong sao, ở đâu, quý trà bởi vậy đẩy cửa ra, quả nhiên thấy ngồi ở bàn làm việc mặt sau lương cẩm thành, người công tác xử lý tốt sao, quý trà đi qua đi, liền lương cẩm thành đặt lên bàn chén trà uống một ngụm trà. sau đó cũng khó được thả lỏng chờ đợi mà nói, mặc sau hai ngày ta muốn ở nhà hảo hảo ngủ, ngủ hắn cái trời đất u ám cũng không đứng dậy. lương cẩm thành câu môi cười, ta bồi ngươi, quý trà hạ, giọng ngài hắn mới không cần, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ, ta đây còn rồng ngủ sao? lương cẩm thành thấp giọng cười rộ lên, đậu ngươi chơi, mặc sau mấy ngày ta đều có chuyện, ngươi hồi nhà xưởng cũng khá tốt, ta yên tâm điểm. Quý Trà vẫn là lúc này mới nghe Lương Cẩm Thành nhắc tới cái này, không khỏi nghi hoặc hỏi, mặt sau mấy ngày ngươi muốn đi ra ngoài. Lương Cẩm Thành gật đầu, bên ngoài có mấy cái tiểu căn cứ xin giúp đỡ, muốn đi xem một cái. Bên ngoài căn cứ, Quý Trà mắt sáng, giật lên, ta cũng tưởng cùng đi. Hắn rất muốn nhìn xem bên ngoài mặt khác căn cứ phát triển trạng húng. Lương Cẩm Thành lắc đầu, bên ngoài rất nguy hiểm, Nhưng là có ngươi ở A, chính ngươi nói, đi theo bên cạnh ngươi chính là an toàn nhất. Quý trà đôi tay chống ở trên bàn, đột nhiên tiến đến lương cẩm thành bên người, ở trên má hắn hôn một cái. Hắn năng nỉ ôi, ngươi liền mang ta đi đi. Trước mắt tới nói căn cứ nông trường phát triển tình huống thật hảo, nhưng là quý trà cũng không phải. Thật thỏa mãn, hắn muốn hiểu biết bên ngoài căn cứ tương quan sản nghiệp phát triển hiện trạng, nói không chừng có thể lấy thừa bù thiếu. Tranh thủ ép căn cứ càng tiến thêm một bước phát triển. Lương Cẩm Thành không nói chuyện. Quý Trà không ngừng cố gắng, biểu môi lại hôn Lương Cẩm Thành một ngụm. Lương Cẩm Thành cái này nhịn không được, hắn rủi tay ôm Quý Trà cổ, đem người đầu dán lại đây, vẫn chắc hôn sâu một trận. Quý Trà hơi kém bởi vậy mất đi cân bằng ngã vào trên mặt bàn. Chờ Lương Cẩm, Thành buông ra thở hổn hển hắn, Quý Trà câu đầu tiên lời nói như cũ là, hiện tại có thể mang ta cùng đi sao? Lương Cẩm Thành lúc này mới gật gật đầu, tích từ như kim mà nói, có thể quý trà một trận nhảy nhót. Hai người ở chung cư bên này hơi làm một ven thu thập, chờ trở lại nhà xưởng là buổi chiều 4 điểm nhiều, nhà xưởng bên trong chính bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bà ngoại cùng chương cần cần thấy quý trà bọn họ đều là mặt mày hứng hở, vừa định làm người đi tìm các ngươi đâu, đều khi nào. Còn không trở về nhà, chúng ta đều phải trước ăn cơm không đợi các ngươi. Quý trà đẩy nồi, đều là hắn dây dưa dây cà, ta lại rất sớm thì tốt rồi, không tin hỏi cần học. Được rồi được rồi, liền ngươi cơ linh. Bà ngoại oán trách quý trà, cẩm thành nhiều vội ngươi nhiều vội. Ở cái này phương diện quý trà đích xác không có cách nào phản bác, vẫn là lương cẩm thành không muốn nhìn đến quý trà ăn mệt. Lập tức tiếp một câu nói, thật là ta xử lý công tác có điểm kéo dài, trương cần cần đem đề. Tại chuyển khai, bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là tiên tiến phòng đi, người đều ở bên trong. Quý trà cũng cảm thấy lãnh, vẫn luôn xúc cổ, nghe vậy cũng gật gật đầu, đi theo dậm dậm chân bước nhanh đi vào trong phòng đi. Nhà sửa người, vương cần học một nhà, trương hành, trương cần cần cùng tiểu siêu, hơn nữa bà ngoại cùng quý trà lương cẩm thành, nguyên bản đều là từng người có ra người, ở trung đến bây giờ cũng đã một lần nữa dung hợp trở thành tâm người một nhà, tại đây loại cửa ái cuối năm. bên trong càng hiện khó được cùng thân cận một đám người ăn ăn uống uống chúc mừng một phen dựa theo thành phố S nguyên bạn ăn tết tập tục thoáng đi qua lưu trình sau bà ngoại mới đưa người từng người cho đi theo bọn họ đi người trẻ tuổi đích xác có chính mình hoạt động giải trí bởi vậy chương cần cần quý trà bọn họ một khối ra cửa trong căn cứ sớm định ra mấy cái ảnh âm truyền phát tin khu số lượng ở ngay lúc này ra tăng rồi gấp đôi đặc biệt là căn cứ trung ương thiết lập một khối lâm Thời màng sân khấu, đêm nay chiếu phim chính là mạc thế phía trước bao năm qua xuân vãng kinh điển tiết mục, trong đó tâm tư phế phí nhân viên công tác vài thiên cắt nối biên tập. Mà vì chiếu cố đến không ít tuổi đại người, hôm nay quảng bá cũng không có dừng lại, đồng bộ truyền phát tin tương quan tiết mục nội dung, chẳng qua là chỉ có thanh âm. Đối với một ít lão nhân ra lão nói, như vậy đã cũng đủ giải buồn. Trừ bỏ căn cứ tổ chức hoạt động ngoại, còn có không ít người tụ tập ở căn cứ trung. Giang một đống tổng hợp đại lâu lầu một trong đại sảnh, nơi này nguyên bản là chiêu công chỗ, hôm nay buổi tối tắt chuyên môn không ra tới làm nhân viên tùy ý xuất nhập, ở chỗ này có chơi cờ có ca hát, còn có đài bài, phản phất mặt thế trước tiền cho dân tiểu quảng trường. Quý trà cùng Lương Cẩm Thành ở này đó địa phương đều vòng qua một vòng sau, chậm rãi đi đến ít người địa phương nắm tay dạo bước. Thời gian nhưng quá đến thật mau a. Quý trà cảm thán cũng không cần bao lâu, lập tức liền. Phải hai năm, Lương Cẩm Thành nghiêng đầu nhìn Quý Trà mặt, đi theo ừ một tiếng, Quý Trà lại nhìn về phía Lương Cẩm Thành, cười nói, còn hảo gặp ngươi a, bằng không hẳn là không có như vậy thuận lợi. Lương Cẩm Thành đi theo Quý Trà cùng nhau bật cười, hắn cúi đầu, dùng giữa trán điểm chúng Quý Trà cái chán, hẳn là còn hảo gặp ngươi, cảm ơn ngươi, trà trà. Hắn thanh âm trầm thấp, phối hợp chuyên chú tầm mắt, thật dễ dàng làm người đỏ mắt tim đập. Cứ việc đã là lão phu phu, quý trà vẫn là có, điểm ngượng ngùng mà đỏ mặt, làm gì khách khí như vậy? Hai người đứng ở trong căn cứ một khối hẻo lánh chỗ, không có ánh đèn, chỉ có sao trời một chút quang mang rừng ở trong một góc. Lương Cẩm Thành ôm quý trà, đem hắn cả người ấn ở trong lòng ngực, sau đó cúi đầu hôn hắn một trận, chờ hắn buông ra quý trà, quý trà đã không chỉ là mặt đỏ tim đập đơn giản như vậy, hắn đem đầu trôn ở lương cẩm thành ngực lại nghe lương cẩm thành nói ta không có khách khí ta thật sự cảm thấy gặp được ngươi thật may mắn có một cái vị này phấn đấu mục tiêu có một cái cùng nhau nỗ lực bạn lự có một cái che chở để ý đối tượng thật là một kiện thật may mắn sự tình quý trà cúi đầu nhấc môi cười tinh quang lộng lẫy tân một năm tới sáng sớm hôm sau nhà xưởng bà ngoại đối với lương cẩm thành cùng quý trà nhanh như vậy liền phải công tác có chút ngoài ý muốn không phải quảng bá thông chi nói đều có mấy ngày nghĩ sao như thế nào các ngươi không có a Trương cần cần khuyên bà ngoại bọn họ hai cái rốt cuộc không phải bình thường công nhân sự tình luôn là tương đối nhiều Quý trả một bên uống sủi cạo canh, một bên đi theo gật đầu, bồi lên không có cách nào, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng cẩm thành một khối đi ra ngoài, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, chờ lần này trở về ta lại cho chính mình phóng cái giả hảo hảo bồi bồi ngươi. Hai người muốn đi căn cứ gần nhất cũng khoảng cách ép căn cứ có một trăm nhiều km, bởi vậy hai ngày này khẳng định là qua lại bôn ba không có nhàn. dỗi. quý trà đối với căn cứ người ngoài sinh hoạt trạng húng có chút đoán trước, rốt cuộc đời trước hắn cũng là từ trôi giạt khắp nơi hoàn cảnh hạ đi tới, nhưng mà chờ đến thật sự tận mắt nhìn thấy bên ngoài một ít tiểu căn cứ hiện trạng, đối lập tàn khốc như cũ làm hắn chấn kinh rồi. Chương 103 bọn họ trước hết tới chính là một người số chỉ có hơn trăm người tiểu căn cứ, bởi vì ít người, cho nên có thể hoàn thành công trình cũng phi thường hữu hạn. Nếu không phải dựa vào một chỗ mặt thế, phía trước liền hoàn thành xây dựng xưởng khu tường cao, chỉ sợ cái này tiểu căn cứ cũng sẽ không tồn tại. S căn cứ dị năng tiểu đội thành viên vẫn luôn ở thăm dò cùng hiểu biết căn cứ bên ngoài hiện trạng, bởi vậy đối với này đó tiểu căn cứ hiểu biết cũng thập phần đầy đủ. Lần này bọn họ đi căn cứ đều là đã tưởng ép căn cứ biểu đạt, quá muốn quy thuận gì vang cho nên không tồn tại tính nguy hiểm, bằng không lương cẩm thành cũng sẽ không thật mang quý trà ra tới. Quý trà cùng lương cẩm thành. Ngồi ở xe Việt rã, trước sau phân biệt là một khác chiếc xe Việt giả cùng xe tải, một khác chiếc xe Việt giả ngồi chính là tầng sông, cùng với mặt khác hai cái dị năng tiểu đội thành viên, mặt sau xe tải trừ bỏ lái xe chính là một cái binh lính bình thường, trong xe mặt phóng chính là lương thực chính cùng với một ít thịt loại cùng rau dưa, còn có quần áo chờ vật tư, này một xe đồ vật cũng bất quá chính lạ, trong căn cứ một cái nhà ăn một đống tiêu hao nhưng là đối với hơn trăm người căn cứ tới nói. đã lại ít nhất gần một tháng ăn uống no đủ đồ ăn. Xe khai đại khái một tiếng rưỡi, trung gian lộ trình tuy rằng có dị năng tiểu đội thành viên thường thường thanh trừ tăng thi, nhưng là bọn họ vẫn lạ, dọc theo đường đi gặp được ít nhất 10 chị trở lên tăng thi. Bọn họ có phương tiện giao thông còn hơi chút an toàn không ít, tiểu trong căn cứ dân chúng tắc rất khó cùng ngoài giới có cái gì liên hệ, trung gian quá trình liền rất có khả năng làm cho bọn họ bỏ mạng. Đi đầu xe việt giả ở một đỗ tường. Cao trước ngừng lại, tường cao ở ngoài còn có hai cụ ngã súng tăng thi, bọn họ xe cẩu động tỉnh hấp dẫn không ít chú ý, đoàn xe bốn phía bụi cây trung có sột sột soạt soạt động tỉnh, làm người cảnh giác. Quý trà vốn là nằm ở xe việc giả xếp sau hiếp mắt nghỉ ngơi, hắn chú ý tới xe dừng lại sau một lần nữa ngồi dậy. Lương Cẩm Thành từ trong túi móc ra một khối đường, súng xe trước nhét vào quý trà trong miệng, ngươi trước chờ một lát. Quý Trà đem kia viên kẹo sữa khẩy đến khóe miệng, sau đó, lay ở cửa sổ cách cửa sổ ra bên ngoài nhìn lên, bỗng nhiên nhớ tới, này đường quá thời hạn không có. Hắn một chút có điểm rối rắm, nghĩ nghĩ vẫn là không có nhổ ra, dù sao hương vị vẫn là giống nhau. Lương Cẩm Thành xuống xe không lâu, Quý Trà liền thấy tường cao bên trong lộ ra một người đầu tới, chính khẩn trương mà hướng bên ngoài xem. mở thấy xe tải thượng có ép căn cứ đánh dấu cùng văn tự sau, người nọ mới rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hướng tới bên ngoài hô, muốn chúng ta hổ, chờ sao, tầng sông cũng không quay đầu lại, không cần, đợi chút lại mở cửa, trung quanh quả nhiên có mấy chỉ tăng thi, bất quá đối với dị năng tiểu đội tới nói hoàn toàn không tính là chuyện gì. Ước chừng 5 phút về sau, ngắn ngủi chiến đấu kết thúc, Lương Cẩm Thành xác nhận trung quanh 500 mẻ trong vòng đều không có tăng thi tồn tại sau, mới đi đến Quý Trà bên cạnh đem cửa xe mở ra, cũng đối hắn nói, đi theo ta. Quý Trà gật đầu, cùng Lương Cẩm Thành cách một bước đi xa ở hắn phía sau, nhà, xưởng đại môn bị bên trong người mở ra, tam chiếc xe trước sau khai đi vào, bởi vì là tiểu căn cứ, lúc này trong căn cứ người cơ hội tất cả đều bừng lên. Quý trà liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy hải hùng khiếp vía, trong căn cứ người đầu tiên đều thật gầy, hơn nữa không chỉ có gầy ăn mặc cũng rất ít, ở cái này quý trà, bọc khăn quàng cổ đeo bao tay còn cảm thấy giác lạnh thắng bên trong, bọn họ ăn mặc cơ hồ là quý trà thu trang. Trong căn cứ người trong mắt không hề sinh cơ, đối mặt lương, cẩm thành cùng quý trà bọn họ trong ánh mắt có tò mò có phòng bị, càng có rất nhiều sợ hãi, nhưng căn cứ này cũng không phải không có tốt địa phương. căn cứ này bên trong có lão nhân có tiểu hài tử cũng có nữ nhân hơn nữa số lượng không tính thiếu đủ để thuyết minh nơi này người cũng không có ở mặt thế tiến đến về sau lựa chọn vứt bỏ kẻ yếu đủ để thuyết minh người ở đây tính thường tồn quý trà ánh mắt dần ở trong đó hai cái cùng tiểu siêu không sai biệt lắm đại tiểu nam hài bọn họ gầy đến da bọc xương, cơ hồ không có một chút tuổi này hài tử thiên chân cùng tính trẻ con hắn trong lòng nắm khởi quay đầu xem lương cẩm thành Lúc này hai bên nhân tài cho nhau giới thiệu xong Tiểu căn cứ người lãnh đạo kêu Ngô Khải Nhìn qua đại khái 34 năm Lương Cẩm Thành bên ngoài thời gian nhiều Thả theo dị năng tăng cường Cảm tình cũng dần dần chết lặng Đối cảnh tượng như vậy không có nhiều ít cảm xúc Nhưng là Quý Trà quay đầu như vậy Vừa thấy hắn Bộ dáng liền quái đáng thương Lương Cẩm Thành hơi kém không nhìn xuống rủi tay xoa xoa Quý Trà đầu Làm sao vậy Hắn thấp giọng hỏi Quý Trà Nếu không trước đem vật tư đã phát đi Quý trà xem đám người bên trong không ít đều ở rung bận bật Lương Cẩm Thành nghe vậy quay đầu Đối một sĩ binh đánh cái thủ thế Cái kia binh lính lập tức chạy đến xe tải mặt sau đêm Cửa xe cấp mở ra Trong xe mặt thịt cùng đồ ăn Gạo tự tự vật tư nháy mắt lộ ra tới Trong căn cứ người nguyên bản không có gì dao đồng ánh mắt Nháy mắt đi theo cùng nhau Ngắm nhìn tới rồi xe tải bên trong Ngô Khải có chút dị năng, cũng là hắn vẫn luôn bảo hộ căn cứ, đều là dị năng giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Lương Cẩm Thành trên người dị năng dao động, cùng Lương Cẩm Thành so sánh với, hắn dị năng cường độ quả thực là chính châu mất sợi lông, cho nhau tự giới thiệu về sau, Lương Cẩm Thành không nói chuyện, những người khác cũng không dám nói lời nói. Quý trà không có những người khác như vậy đối Lương Cẩm Thành bẩm sinh sợ hãi, hắn đi đến xe tải mặt, sau đối Ngô Khải nói. Ngô ca, các ngươi lại đây đem nơi này vật tư dọn một chút, thời gian không sai biệt lắm cũng đến cơm chưa, nếu không chúng ta ăn cơm, trong chốc lát lại nói chính sự. Ngô khải sửng sốt một chút, hắn trước nhìn lương cẩm thành liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì nghị, lúc này mới vội vàng tiến lên nói, hành, dọn nhiều ít. Ngô khải hỏi đến do dự, trong lòng càng là mãnh liệt gây xích mích. Bọn họ căn cứ người kỳ thật nguyên bản là một cái thôn xóm, thôn xóm người cho. Nhau đều có điểm thân thích quan hệ, bởi vậy ở bên nhau cho nhau nâng đỡ. Người trong thôn đều có chút tồn lương, bất quá này một năm rưỡi bị đọt một ít, cũng hư hao không ít, hơn nữa tiêu hao, thật sự không nhiều ít dư lại. Gần nửa năm qua, vì chắc bụng, trong căn cứ người đều bị hao hết tâm tư, nhưng nhật tử cũng vẫn là thực gian nan mắt thấy vô pháp chống đỡ đi xuống. Giống xe tải nhiều như vậy mới mẹ vật tư, cơ hồ làm trong căn cứ người toàn bộ đỏ mắt. Quý trà cho hắn một cái chấn an tươi Cười, tất cả đều là cho của các ngươi Các ngươi nhìn muốn dọn đến chỗ nào đi đều có thể Ngô Khải lúc này mới ai một tiếng Quay đầu dùng phương ngôn tiếp đón mặt sau đồng bạn Lại quay đầu khi thanh âm run rẩy, Hợp với đối quý trà lương cẩm thành bọn họ nói bốn năm thanh cảm ơn Hốc mắt đã có hơi nước Quý trà ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng Bọn họ lại đây cũng không phải toàn không có tin nhắn cái này tiểu căn cứ nơi nhà xưởng là ban đầu một chỗ nhũ thực phẩm phụ phẩm xưởng ra công bên trong máy móc đều không có động quá hơn nữa cái này xưởng là ở mặt thế phía trước hai năm xây dựng thành lập cho nên có thể tiếp tục sử dụng thời gian cũng sẽ thật lâu nắm giữ nơi này đối với căn cứ tới nói cũng là có chỗ lợi trong căn cứ người đi theo chạy nhanh đi lên khuân vác vật tư giống như muộn một chút quý trà bọn họ liền sẽ đổi ý dường như Các đại nhân tránh ra, quý trà là có thể thấy bên trong đứng tiểu hài tử. Trong căn cứ mặt tổng cộng có 5 cái tiểu hài tử, tam nữ, hai nam, tuổi đại khái ở 4 tuổi đến 10 tuổi chi gian, bộ dáng đều có chút khiết đảm. Quý trà đi đến Lương Cẩm Thành trước mặt hỏi hắn, ngươi phía trước cho ta đường còn có hay không? Lương Cẩm Thành từ trong túi móc ra một đống, tất cả đều đưa cho quý trà. Quý trà cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện kèo đóng gói phi thường đơn giản. là giấy chất bề ngoài trừ bỏ tổng thể đánh thường trà sữa, hai chữ liền không có mặt khác đánh dấu. Quý trà có chút nghi hoặc cái này đường, lương cẩm, thành giải thích nói, xuất phát trước tầng sông cho ta, là khu mới bên kia nhà xưởng sinh sản ra tới, lượng còn rất nhỏ, đây là nhóm đầu tiên, vậy không có gì quá thời hạn vấn đề. Quý trà nghe thấy tin tức này cũng thật cao hứng, hắn cầm kèo đi hướng mấy cái tiểu hại nhi. Sau đó vương đôi tay đem trên tay kẹo đề đi lên, cấp, bọn nhỏ nhát gan, vẫn là bên cạnh một nữ nhân chạy nhanh lôi kéo bọn họ đối quý trà nói cảm ơn, sau đó đem đường tiếp qua đi, quý trà nghe này từng tiếng tính trẻ con cảm, ơn, trong lòng có chút không dễ chịu, bên kia quân vác vật tư tiến hành đến hừng hực khí thế. Trước xuống dưới chính là nhiều thế hệ gạo, sau đó là hai đầu làm thịt không lâu heo, hơn nữa trừ bỏ mới mẻ rau dưa ngoại, dư lại còn có không ít như là cải mai khô cũ cải ti làm từ từ có thể bảo tồn thật lâu thức ăn chay. Mấy cái hài tử cầm kẹo về sau gấp không chờ nổi mà ăn một viên, sau đó đem dư lại kẹo quý trọng mà nắm ở lòng bàn tay. Thật nhiều thịt, hài tử nhịn không được chỉ vào thịt heo. Cảm thán kỳ thật không chỉ là hài tử. Chính là trong căn cứ đại nhân đều đã bắt đầu nút nước miếng, hận không thể lập tức đi lên cắn một ngụm. Đồ vật dọn đến không sai biệt lắm, mặt khác một bên đã bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Bởi vì đói quán, nấu cơm nữ nhân phóng đại mẽ thời điểm có chút không bỏ được, Ngô Khải thấy lập tức nói, nhiều phóng điểm, đừng thưa thức, mọi người đều ăn đúng tốt. Về sau dựa thường ép căn cứ, còn sợ không có cơm ăn sao. Hắn đều nói như vậy, nữ nhân ai một tiếng, hướng. Nồi to bên trong nhiều thả không ít cơm. Mặt khác một bên lại có người thiết thịt heo nấu canh thiêu đồ ăn, nhất thời vội đến hừng hực khí thế. Quý trà cũng đứng ở bên trong theo chân bọn họ cùng nhau vội, thuận tiện hiểu biết đến căn cứ này sinh tồn tình huống. Trong căn cứ mặc nhu nhược nhiều ít đồ vật, hơn nữa không có mặt thế phía trước rêu chồng điều kiện, liền tính là loại cũng không có nhiều ít thu hoạch. Trong căn cứ hài tự ở mặt thế phía trước có ba cái đã phân biệt thường nhà trẻ. Cùng tiểu học dư lại hai cái còn không có thường quá học Nơi này người còn có gần 20 cái ban đầu chính là ở cái này Thực phẩm phụ phẩm sưởng ra công đi làm Các cương vị đều có Đồng thời Ngô Khải cùng lương cẩm thành bọn họ ở một bên nói chuyện chương 104 ta muốn biết Chờ căn cứ toàn diện tiếp quản nơi này về sau Sẽ như thế nào an bài chúng ta Ngô Khải hỏi phải cẩn thận cẩn thận Rốt cuộc hiện tại ép căn cứ là bọn họ duy nhất sinh tồn đi xuống hy vọng Lương Cẩm Thành Dư, quan nhịn quý trà, ngoài miệng cùng Ngô Khải nói, toàn diện tiếp quản còn không có nhanh như vậy, nhưng là quá mấy ngày liền sẽ phái chú thiếu luyện vệ binh lại đây, bảo đảm này khối địa khu an toàn, các ngươi nguyên lai like này nhóm người vẫn là lưu lại nơi này, kế tiếp sẽ có nhân viên khác tiến vào chiếm giữ, đêm này khối xưởng khu một lần nữa vận chuyển lên. Ngô Khải nghe vậy tùng một mồm to khí. gần nhất là có về bên thứ hai là về sau không cần chính bọn họ ở bên ngoài đánh bạc tánh mạng tới cầu được sinh tồn Ngô Khải đối với tiểu căn cứ người còn ở bên nhau chuyện này rất cao hứng nhưng cũng không phải toàn như vậy tưởng trong lòng có điểm rối rắm cảm xúc ở hắn đang muốn muốn hỏi lại hỏi Lương Cẩm Thành S căn cứ tình huống lại thấy Lương Cẩm Thành bỗng nhiên hướng bên cạnh đi đến Ngô Khải sửng sốt vội vàng đi theo đi qua tình huống như thế nào Lương cẩm thành vài bước đi đến quý trà trước mặt, đem hắn ngâm mình ở nước lạnh bên trong tay cầm ra tới, ngươi tẩy cái này làm gì? Hắn cúi đầu nhìn lại, quý trà mới vừa phao đến trong nước mặt tay đã có điểm đỏ lên, tùy tiện một sờ đều là lạnh. Tiểu căn cứ nơi này cũng không có mặt khác nguồn nước, chỉ có một ngụm thực đơn sơ giếng nước, là mặt thế về sau chính bọn họ dùng thổ biện pháp đào ra. Tuy rằng nước ngầm độ ấm sẽ hơi chút cao một chút, nhưng là tại như vậy lãnh hoàng cảnh hạ vẫn là làm người cảm thấy khó chịu. Kỳ thật quý trà cũng không như thế nào khó chịu, bất quá là tẩy cái đồ ăn, hắn ở nông trường lập cũng. Luôn là có loại này thượng vàng hạ cám tiểu sống làm hắn tự mình làm. Khó chịu chính là ở bên cạnh thấy lương cẩm thành. Giữa dâu chuẩn bị ăn cơm A, quý trà có chút mặt danh. Lại ở trước mắt bao người bị Lương Cẩm Thành kéo đến bên cạnh, càng có chút ngượng ngùng, ngươi làm gì? Vẫn là ngô khải tương đối có nhãn lực giới, hắn đối quý trà nói, làm cho bọn họ làm thì tốt rồi, ngươi trước nghĩ một lát như đi. Bên cạnh lập tức có người tiếp nhận vừa rồi quý trà ở làm sống, làm hắn chính là tưởng trở về cũng không có vị trí đi trở về. Hắn ở trong lòng đầu quái Lương Cẩm Thành. Cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, trong hiện thực, cũng không thể không đi theo bọn họ cùng nhau lại đến bên cạnh tiếp tục nói chuyện. Quý trà nhìn đến bên cạnh nho nhỏ cái cũng đã làm việc thuần thục tiểu hại nhi, hắn hỏi Ngô Khải, này đó bọn nhỏ có thường quá học sao? Ngô Khải gật đầu, có hai cái, một cái nguyên bản là tiểu học năm nhất, một cái là thường quá nhà trẻ, như lại hai cái liền không có. Quý trà gật đầu, kia đến lúc đó có thể đưa đến căn cứ đi học. Hơn nữa tiểu hài nhi ở trong căn cứ mặt Cũng sẽ càng thêm an toàn một chút Ngô Khải có chút ngoài ý muốn Hắn tuy rằng biết ép căn cứ phát triển Thật không tồi Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới trong căn cứ mặt hiện Ở đều đem giáo dục cấp khôi phục đi lên Quý trà dứt khoát liền Cùng hắn nói tỉ mỉ một chút Trong căn cứ mặt trường học tình huống Học phí cũng không quý Trên cơ bản chính là một cái tiền cơm Tiền cơm cũng bình thường tiện nghi tổng thể thêm lên số lượng rất nhỏ Đến lúc đó các ngươi ở căn cứ bên ngoài, mỗi ngày tiền lương cũng là cùng trong căn cứ mặc người đồng bộ, đến lúc đó hoàn toàn có thể cung ứng bốn cái hài tử ở trong căn cứ lạ mặt sống. Ngô Khải lại nghe quý trà, đem hiện tại trong căn cứ mặc toàn bộ công tác hệ thống đều nói một lần, lại biết được ở căn cứ bên ngoài công tác sẽ so ở trong căn cứ mặc kiếm nhiều, hắn càng thêm nhảy nhót lên, chúng ta phía trước rất nhiều đều là ở cái này nhà xưởng. Bên trong đi làm, rất nhiều máy móc linh tinh đều có thể đủ thuần thục sử dụng, Ngô Khải hưng phấn mà giới thiệu. Xuống chút nữa nói, chính là tại đây nhà xưởng trung quanh yêu cầu ra cố An Bảo Thi Thố, cùng với muốn tân thành lập lên kỹ thuật phương tiện. Cái này xưởng khu rất lớn, bên trong khu khối cũng rất nhiều, lúc trước đủ quân số công tác thời điểm là có 3 bốn ngàn công nhân. Đến lúc đó một lần nữa vận chuyển mặc dù là sẽ không lập tức khôi phục đến cái này, hưng thịnh trạng thái. Nhưng là ít nhất cũng muốn có bốn 400 người. Cái này công nhân số lượng hơn nữa binh lính tiến vào chiếm giữ, đến lúc đó khả năng sẽ có 500 người ta hữu, hơn nữa suy xét đến kế tiếp sản lượng ra tăng, lao công dân cư cũng muốn tăng nhiều, ký túc xá linh tinh không bỏ trước trừa chút đường sống. các nam nhân nói đến hứng khởi ngô khải trên mặt tươi cười hoàn toàn vô pháp che giấu mà mặt khác một bên thiêu đi lên đồ ăn đã bắt đầu chàng ra mới mẻ cơm mùi hương vô pháp che giấu mà chui vào ở đây người trong lỗ mũi quý trà bọn họ này đó ép căn cứ tới người còn hảo nhiều lắm là tới rồi cơm điểm có điểm đói bụng liền nói nguyên bản tiểu căn cứ những người này bọn họ đã không nhớ rõ chính mình nhiều ít thiên không có ngửi được quá như vậy cơm hương phản phất thường một lần như vậy an tâm tùy ý ăn cơm, vẫn là mặt thế phía trước an ổn nhật tử. Tiểu hài Nhi không đành lòng đói, hiện tại một cổ não mà vây quanh ở nồi hấp bên cạnh duỗi dài cổ hỏi cơm hương, mà ngồi xổm ngậm nhóm lửa. Các nữ nhân đã trộm lau vài lần nước mắt, Đối với tiểu căn cứ tới nói, hôm nay xem như cái vui mừng nhật tử, trừ bỏ trong nồi chân thượng cơm tẻ, mặt khác lại dùng thịt heo thiêu một cái thịt kho tàu, hơn nữa heo xương cốt hầm canh xương hầm, rau xanh cũng đơn độc xào vài nồi, vô cùng đơn giản vài món thức ăn, nhưng đối với mặt thế sau liền không có hảo hảo ăn, qua một bữa cơm người tới nói đã giống như món ăn chân quý, cạn như là ban ngày làm một cái mộng đẹp, không ít người cũng không dám, chớp mắt liền sợ chớp chớp mắt trước mặt đồ vật liền sẽ toàn bộ biến mất không thấy quý trà cảm giác có người lôi kéo chính mình ống quần hắn cúi đầu nhìn lại là một cái tiểu nam hại hắn có điểm thẹn thùng nhưng lại có điểm cao hứng hỏi quý trà thúc thúc về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn tốt như vậy đồ vật sao quý trà nửa ngồi xổm xuống cười đối hắn nói chỉ cần các đại nhân nỗ lực công tác nỗ lực sinh hoạt ngươi là có thể mỗi ngày ăn thường ăn ngon như vậy đồ vật lại qua Nửa giờ, ở hơn trăm người cơ hồ thèm đoạn trường thời điểm, các nữ nhân rốt cuộc đem đồ ăn thường cái đồ vật đều xốc lên. Ăn cơm, đại viện tử mọi người một trận hoan hô, từng người cầm chén đũa thịnh cơm thịnh đồ ăn. Ngô Khải cùng quý trà, bọn họ ở bên cạnh có mặt khác dùng tiểu mâm thịnh tốt đơn độc một phần, cũng còn hảo là như vậy trước tách ra, bằng không liền bên kia ăn cơm tư thế, cũng không biết có thể ăn đến nhiều ít. Nơi này người cũng thật là đói lả, đói sợ. chờ mọi người khi cách. Hồi lâu đầu một hồi ăn uống no đủ, Ngô Khải đứng ở chỗ cao một cục đá thường đối mọi người tuyên bố, trong chốc lát đi trước một nhóm người, đi theo lương đội trưởng bọn họ đi ép căn cứ, một phương diện là kiểm tra một chút thân thể, còn có từng người đem tân chứng kiện đều làm ra tới, đến lúc đó chúng ta mỗi ngày thủ công tiền a gì đó, đều cùng cái này có liên hệ. Trong đám người đối mặt quyết định này một trận hoang hô, hơn nữa thật mau liền chọn lựa ra tới nhóm đầu tiên ai đi ngô khải bởi vì muốn lưu lại bảo đảm căn cứ an toàn hắn không ở nhóm đầu tiên đi hơn nữa bởi vì là kiểm tra thân thể nhóm đầu tiên đi không ít đều là lão nhân còn có bốn cái hại tử cũng đều đi tổng cộng đi 50 nhiều người liền đứng ở tới thời điểm xe tải trong xe mặt đóng thùng xe môn ngồi trên mặt đất cũng không sai biệt lắm như vậy qua lại lăn lộn chờ trở lại ép căn cứ thời điểm đã là buổi chiều mau 5 giờ Thời gian này điểm, lại là mùa đông thời tiết, sắc trời đã dần dần bắt đầu muốn đen. Đại khái, cũng là cùng nhau quá khứ người bên trong quý trà, là gương mặt tươi cười nhiều nhất cũng nhất quen thuộc. Này một xe theo tới người nhận chuẩn quý trà, đặc biệt là bị hắn cho kẹo mấy cái tiểu hài nhi, cơ hồ thành trùng theo đuôi, xuống xe về sau tìm được quý trà chính là nhắm mắt theo đuôi bộ dáng Đối với ở bên ngoài mệt mỏi bôn tẩu lâu như vậy người tới nói, ép trong căn cứ cảnh tượng làm người khiếp sợ. Căn bản không cần quý trà hoặc là những người khác nhiều lợi, bọn họ chỉ cần xem một cái. Qua đường dân chúng bình thường quần áo cùng với tinh thần bộ dạng lạ có thể đủ biết trong căn cứ mặt sinh tồn hiện trạng như thế nào. Quý trà làm lương cẩm thành đi về trước, chính mình mang theo những người này, phản phất chủ nhiệm lớp mang tiểu bằng hữu ra ngoài chơi xuân giống nhau, trước đem người đưa tới trong căn cứ chữa bệnh trung tâm. Đầu tiên muốn kiểm nghiệm chính là tang thi virus, tuy rằng cái này khả năng tính rất nhỏ, nhưng là vì an toàn khởi kiến là không thể bỏ sót. Tiếp theo, chính là đem người đưa tới chiêu công chỗ làm tin tức ghi vào. Nơi này là an bài trong căn cứ nhân viên công tác địa phương, bất quá các ngươi là đi nhà xưởng bên kia công tác, liền không cần ở chỗ này trên danh nghĩa. Quý trà cùng bọn họ giới thiệu. Bên cạnh có ép căn cứ nhận thức quý trà công nhân cũng thấu một lỗ tai lại đây, nghe thấy quý trà nói như vậy, cười hỏi, quý tràng trưởng, đây là tân thu hồi tới thành viên sao, an bài ở đâu công tác a Quý trà trả lời nói, ở nguyên bản La Thôn, kia khối, ở bên ngoài xưởng khu đi làm, bọn họ không ít đều nguyên bản chính là nơi đó thuần thục công. Đáp lời người lập tức ai u một tiếng. Tiện đà quay đầu đối có vẻ quá mất xanh sao vàng vọt đám người nói, bên ngoài xưởng khu công nhân đi làm mỗi ngày chính là cái này số. Hắn so đo ngón tay, cười nói, ta là nghĩ ra đi làm, vẫn luôn bài không đến ta a các ngươi hiện tại là hảo. Chiêu công chỗ phụ trách tin tức ghi vào tiểu cô nương cũng cười nói, về sau chính là một cái căn cứ người. Chỉ cần thủ quy củ chịu làm việc, nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, những lời này đánh vào tiểu căn cứ người trong lòng, làm cho bọn họ trong lòng ngo ngoe dục dịch hận không thể hiện tại liền chạy, về đi nhà xưởng một lần nữa vận tác những cái đó máy móc. rồi đi chiêu công chỗ đã là 6 giờ nhiều. Quý trà nhìn nhìn thời gian, đối một bên vẫn luôn đi theo chính mình về bên nói, ngươi đi về trước cùng lương đội nói một tiếng ta cơm chiều cùng đại gia một khối ở, nhà ăn ăn, làm cho bọn họ không cần chờ ta. Chính là lương đội làm ta, về bên có chút do dự, lương Cẩm Thành là phân phó hắn vô luận thế nào đều tuyệt đối không thể rời đi quý trà, bên cạnh người, quý trà cũng biết chính mình nói chuyện không có lương Cẩm Thành dùng được, hắn mọi nơi nhìn nhìn, hảo xảo bắt xảo tầng sông, chính lái xe cùng mấy cái dị năng tiểu đội thành viên trải qua, quý trà lập tức kêu một tiếng, xong, tầng sông dừng lại xe, đỉnh đạt hai quý trà vui đùa, tẩu tử, có chuyện, gì nhi a Quý trà bị nàng nói được mặt đỏ, cũng may trời tối xem không quá ra tới. Hắn cũng quảng không thường người khác nghi hoặc ánh mắt, vội vội vàng vàng đối tận xong nói, ngươi đi nhà ta một chuyến, giúp ta nói một tiếng cơm chiều ta không quay về. chương 105 chờ tới rồi nhà ăn, tiểu căn cứ nhân tài xem như hoàn toàn đánh mất nghi ngờ. Cái gì đều có thể làm bộ, nhưng ở như vậy mặc thế bên trong, một cái căn cứ thức ăn lại nhất có thể phản ánh hiện thực. Tiểu trong căn cứ nam nữ già, trẻ cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, bọn họ đứng ở nhà ăn bên ngoài đã nghe tới, rồi bên trong truyền ra tới từng trận đồ ăn mùi hương, cơ hồ như là muốn câu nhân hồn phách giống nhau hướng đại gia trong lỗ mũi toảng. Mặc dù là bọn họ giữa chưa mới ăn một đống cơm no, nhưng là như vậy lâu dài tới nay như là, điều khắc ở trong xương cốt cha tấn người đói khác cảm vẫn là một chút, liền đem mọi người bắt chẹt. Nhà ăn không thể nghi ngựa là so với bọn hắn giữa chưa ăn còn muốn tốt hơn không, biết nhiều ít lần đồ ăn. Phía trước kiểm tra sức khỏe thời điểm đã kiểm tra đo lường quá, đi theo quý trả lại đây tiểu trong căn cứ người đều không có bị thương ngoài ra, nói như vậy mang theo tăng thi virus tỷ lệ kỳ thật liền cơ bản bằng không. Bởi vậy tiếng đại nhà ăn cùng trong căn cứ thành viên cùng nhau ăn cơm, cũng không có gì ảnh hưởng. Quý trà mang theo trọng người hướng nhà ăn bên trong đi, tiểu căn cứ người theo sát hắn, một bước cũng không dám lạc hậu. Nhà ăn lúc này đúng là thật náo, nhiệt thời gian. Quý trà mang theo như vậy một đại đội người lại đây khiến cho không nhỏ chú ý. Bất quá bên này nhà ăn cư dân cùng nhân viên công tác phần lớn đều nhận thức quý trà, bởi vậy đảo cũng không có người đối này cảm thấy kỳ quái. Quý trà đem người đưa tới nhà ăn cửa sổ, hắn làm tiểu căn cứ người chính mình cầm mâm đồ ăn, lại để thường chính mình tin tức tạp, làm nhà ăn người đều xót đến bên trong đi. Chính hắn tin tức tạp trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có chi tiêu bên ngoài, mỗi tháng điểm số. cơ bản đều không có động quá tích cốt lâu như vậy bên trong đã tích cốt ra một bút không nhỏ số lượng chỉ sợ đối với trong căn cứ rất nhiều bệnh dân tới nói đều là cử khoản tiểu căn cứ người nhìn là quý trà lấy ra tới tạp mặt trên viết tên của hắn cũng liền biết này chương tạp là quý trà tư nhân tạp cái thứ nhất tiếng lên múc cơm bởi vậy không dám nhiều điểm chỉ cần một chút cơm cùng một cái thức ăn chay quý trà thấy thế hỏi như vậy một chút đồ vật có thể ăn no sao kia nam nhân nhỏ giọng nói, ăn đến no, ăn đến no. Quý trà biết hắn tưởng chính là cái gì, cười nói, không cần lo lắng tiền chuyện này, này xem như công, đến lúc đó ta có thể tìm người chi trả. Như thế nói thật, hơn nữa cũng mặc kệ chi trả không chi trả, dù sao điểm đồ vật đối với quý trà sở có được quyền hạn tới nói, chính là trên máy tính một bút có thể hủy diệt hoặc là gia tăng con số thôi. Kia nam nhân nghe xong lời này, mới do do dự dự mà lại điểm một cái thịt đồ ăn. Quý trà tắt trực tiếp cho hắn làm, chủ lại nhiều đánh một phần cơm cùng một phần canh. Bởi vì như vậy, mặt sau đến phiên điểm cơm người thái độ liền buông ra không ít. Quý trà cũng đi theo bọn họ cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm, trung gian bởi vì quen thuộc đi lên, tiểu căn cứ tiếng người cũng nhiều. Một cái tiểu nữ hài nhi hỏi quý trà, thúc thúc, chúng ta thật sự có thể ở chỗ này đọc sách sao? Tiểu nữ hài vừa hỏi, những người khác ánh mắt cũng đi theo nhìn lại đây. Quý trà gật đầu, có thể căn cứ là cổ vũ hại tử đọc sách, học phí. Vì đó các ngươi cũng không cần lo lắng, tuyệt đối là ra trưởng có thể gánh nặng đến khởi. liền tính là không có ra trưởng, căn cứ hiện tại cũng có châm trước thi thố, sẽ đem học phí cùng tiền cơm một loại trước ghi tạc đương sự tin tức tạp phía dưới, chờ hắn lớn lên có công tác về sau lại chậm giải hoàn lại. Ăn mặc ngủ nghỉ thỏa mãn không tính cái gì, căn cứ đã bắt đầu khôi phục trường học chờ công cộng phương tiện. Mới chứng minh một cái căn cứ có phải hay không muốn lâu dài phát triển đi Xuống Ăn xong rồi cơm Quý trà đem người lại đưa tới trong căn cứ chiếu phim khu Nơi này mùa hè tương đối náo nhiệt Nhưng là mùa đông cũng có không ít người Chiếu phim khu chung quanh có trắng phong phương tiện Hơn nữa lại ở vào tháng riêng bên trong Nơi này bầu không khí vẫn là rất nhiệt liệt Quý trà bọn họ đến thời điểm Nơi này đang ở phóng một cái kinh điển tiểu phẩm Trong đám người chính tiếng cười không ngừng Quý trà tính toán làm tiểu căn cứ người hảo hảo thể hội một phen ép căn, cứ bầu không khí chỉ có làm cho bọn họ từ tâm lý thường cảm giác được hâm mộ, muốn dung nhập mới có lòng trung thành. Các ngươi hiện tại nơi này ngồi trong chốc lát, nơi này phóng điện coi sẽ tới 10 giờ chung, chờ đến lúc đó ta lại đến tiếc các ngươi đi ngủ. Quý trà lại lấy ra chính mình tin tức tạp đưa cho trong đó một cái hài tử, hắn lại chỉ chỉ chiếu phim khu cách đó, không xa một cái sáng lên cái tiểu bóng đèn phòng. Bên kia là tiểu siêu thị, bên trong bán đồ vật không ít, có trà nóng, cũng có đồ ăn vặt, các ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì liền dùng cái này tạp. Tiểu nữ hài cầm tạp sợ hãi gật gật đầu, chờ cấp đại nhân nhìn đến trên tay tạp khi, quý trà đã đi rồi trong chốc lát. Hắn trở lại nhà xưởng bên kia, bà ngoại bọn họ chính nói chuyện phím. Quý trà hỏi lương cẩm thành hướng đi, biết được hắn ở trên lầu trong phòng về sau, liền trực tiếp lên lầu. Quý trà đem cửa phòng đẩy ra, trong phòng đen nhánh một mảnh, hắn rủi tay đang muốn đem đèn sờ khai, ai biết một bàn tay bỗng, nhưng đem hắn cất xả vào trong lòng ngực. Quý trà hoảng sợ, lại bị Lương Cẩm Thành ôm cái vững chắc. Về sau loại sự tình này giao cho phía dưới người đi làm là được, ngươi mệt mỏi một ngày. Lương Cẩm Thành cắn cắn lỗ tay hắn, thấp giọng nói, ta cảm thấy còn hảo, không phải rất mệt, quý trà rốt cục là đem đèn điện cấp ấn khai. Lương Cẩm Thành tại đây loại hắc ám trong hoàn cảnh có thể thấy được rõ ràng, nhưng hắn nhưng thấy không rõ lắm. Hiện tại khoảng cách 10 giờ chung còn có gần hai cái. Giờ, quý trà có thể nghỉ ngơi một phen. Lương Cẩm Thành ôm hắn mặt đối mặt nằm ở trên giường nói chuyện. Ta có một cái ý tưởng, quý trà nói, hiện tại căn cứ là có không ít phu thê hoặc là tịnh lữ, Phía trước chúng ta nói qua bảo hộ nữ tính sự tịnh, ta cảm thấy chuyện này thượng lại như thế nào nỗ lực đều không thể làm được hoàn toàn không có bài lộ. Chỉ có thể tận khả năng làm tốt, ta liền nghĩ có thể hay không đem hôn nhân chế độ cũng quy định một chút, nói như vậy ít nhất nói đúng nam nữ. Quan hệ có một cái cưỡng chế tính bảo hộ, cũng có thể xúc tiến trong căn cứ tỷ lệ sinh để đề cao. Ta cảm thấy có thể, nhưng là ngươi có phải hay không nghĩ đến có điểm thiếu, Lương Cẩm Thành nói. ừ quý trà nghi hoặc, trong căn cứ chỉ có nam nữ quan hệ yêu cầu bảo hộ sao. Lương Cẩm Thành để sát vào quý trà, ở trên mặt hắn hôn một cái. Quý trà một chút liền minh bạch lương cẩm thành ý tứ, hắn là nói nam nam quan hệ nữ nữ quan hệ linh tinh đều phải bảo vệ lại tới. Này tương so với mặt thế, phía trước xe quốc xã hội, cơ hồ hộ là một cái chất bay vọt. Nhưng quý trà cũng biết, này ngược lại là một cái càng thêm thích hợp thời điểm. Bởi vì lúc này đại ra sở quan tâm điểm chỉ, ở căn cứ có không vì bọn họ cung cấp một cái thích hợp bảo mệnh nơi, căn cứ lãnh đạo tầng hiện giờ ở dân chúng trong lòng là vô cùng quyền uy. Nói một không hai, đại gia càng không có mặt thế, trước tinh lực đi cải lại đồng tính quan hệ thập phần bình thường, hay không khỏe mạnh, hay không có thể cùng nam nữ quan hệ, giống nhau ở vào vị đại chúng tán thành địa vị. Người nói rất đúng, quý trà nở nụ cười, này đích xác hẳn là cùng nhau đề thường nghị trình. Bất quá lập tức quan trọng nhất vẫn là, đem dư lại tiểu căn cứ sự tình xử lý dứt khoát. Tiểu căn cứ không ngừng một cái, mà ép căn cứ nhìn chúng tiểu căn cứ đều có từng người có điểm. Hôm nay đi có một số một số nhị thực phẩm phụ phẩm xưởng ra công, còn có hai cái muốn đi cũng phân biệt không nhiều lắm nguyên nhân, tức bọn họ đối hiện tại ép căn cứ đều là hữu ích. Quý trà ở nhà xưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đi ra cửa chiếu phim khu tiếp người, chờ hắn tới rồi địa phương, phía trước tiểu nữ hài phát hiện hắn về sau. Liền lập tức đem tin tức tạp trả lại cho hắn, giống như phỏng tay khoai lang giống nhau. Quý trà nhìn thoáng qua mọi người chống rỗng tay, cũng liền biết này tạp là bạch cho. Hiện tại một khối đi ngủ đi, ngày mai ban ngày chuyện này cũng không nhiều lắm, nhưng là vẫn là đến hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi liền chủ yếu, tham quan một chút căn cứ địa phương khác, sau đó chờ các ngươi tin tức tạp làm tốt phát xuống dưới, sẽ có người đưa các ngươi đi trở về. Mọi người đi theo quý trà, giống như học sinh tiểu học đi theo lão sư gia tới dạo chơi ngoài thành giống nhau, một bước không dám lạc hậu. Quý trà đem người đưa tới trong căn cứ trung cư khu, có một chàng phòng ở đại bộ phận còn không, nay chàng phòng ở cũng thông điện, chỉ có nhất dưới lầu hai tầng ở binh lính, vốn dĩ mặt trên cũng là muốn trù người, nhưng là khu mới thành lập lên về sau, những người đó liền đi theo dọn qua đi. Quý trà qua đi gõ khai dưới lầu đại môn. tới mở cửa binh lính vừa thấy là hắn lập tức thẳng nổi lên neo quý chàng trưởng quý trà lên tiếng sau đó hỏi hắn tần phó đội có hay không nói qua hôm nay có một nhóm người muốn trụ tiếng vào một đêm vị kia binh lính gật gật đầu lập tức đem hai phiến đại môn toàn bộ kéo ra nói qua mặt trên đã đều thu thập hảo khăn trải giường đệm chăn đều thay đổi điện cũng một lần nữa Thông, quý trà nói hảo ta đây đem người mang đi vào Ngày mai các ngươi nơi này làm người mang theo bọn họ đi nhà ăn ăn cơm sáng, sau đó lại mang theo bọn họ ở căn cứ đi dạo, ta ngày mai có một số việc, trừ không ra thời gian. Binh lính dùng sức gật đầu, tốt, quý trả lại đem chính mình trong tay đầu tạp đưa cho binh lính, đến lúc đó Trung gian nếu có yêu cầu soát tạp địa phương, liền dùng cái này. Binh lính lại không có tiếc, căn cứ giống nhau địa phương chúng ta đều có quyền hạn. Tiến vào, tầng phó đội cũng nói qua, nếu là Trung gian có cái gì chi tiêu, Có thể chi trả quý tràng trưởng tạp liền không cần Này cũng không cái gọi là Quý trà đem tạp lại thu lên Hắn xoay người đối tiểu căn cứ người ta nói Các ngươi đi lên đi Một phòng có thể ngủ bốn người Một tầng 16 cái Trong phòng nước ấm khí đều là có thể sử dụng Mọi người đều tắm nước nóng hảo hảo nghỉ ngơi Ăn uống no đủ còn nhìn mặt thế phía trước tivi Hiện tại về phòng còn có thể đủ tắm nước nóng Mọi Người đều cảm thấy này S trong căn cứ Nhật tử liền cùng nằm mơ dường như. Chương 106 tiểu căn cứ chỉ là một cái bắt đầu, ở toàn bộ tháng riêng trung, S căn cứ thu về bên ngoài 10 dư cái tiểu căn cứ, chỉnh thể quản thúc khu vực, cũng từ nguyên bản thành phố S mở rộng tới rồi tới gần 3 cái nội thành. Bất quá đây đều là mặt thế phía trước cách gọi, hiện tại nếu đã thu về, này phiến thổ địa có hay không cường hữu lực khống chế, như vậy tự nhiên tất cả đều về thành phố S sở hữu, thành phố S. Diện tích cũng liền đi theo mở rộng gần gấp 3. Thu về mười mấy tiểu căn cứ dân cư có nhiều có ít, thêm lên tổng cộng có 7.000 nhiều người. Này một bộ phận người trung có gần 1.000 người bị chọn lựa tới, rồi ép căn cứ trung. Bọn họ bên trong đại đa số đều lạ, mặt thế phía trước liền nắm giữ nhất định kỹ thuật người. Từ công nhân đến lão sư bác sĩ từ từ, các ngành các nghề đều có, cũng trình độ nhất định giảm bớt ép căn cứ khuyết thiếu chuyên nghiệp nhân tại tình huống. Dư lại 6.000 nhiều người Giống như là tiểu trong căn cứ bình thường Cư dân giống nhau lưu tại nguyên lai căn cứ Ở chủ căn cứ Dưới sự trợ giúp thành lập tân khu dân cư Cùng tượng cao tới bảo đảm an toàn Đây là vì địa phương khu khối ổn định Cùng phát triển Rốt cuộc có nhân tài có thể có bảo đảm Hiện tại nhiều 6.000 nhiều người Nhưng là có thể dự kiến chính là ép căn cứ về sau dân cư Còn sẽ cùng cuộn không ngừng mà gia tăng Mà quan trọng nhất đồ ăn liền Yêu cầu quý trà tới quy hoạch Chủ căn cứ làm toàn bộ căn cứ Trung tâm cũng là an bảo nhất nghiêm mật địa phương Ở mặt thế bên trong đều có thể xưng được với là tuyệt đối an toàn Muốn ra tăng lương thực rêu chồng khẳng định không thể lại đồng chủ căn cứ thổ địa Chủ căn cứ lương thực cung ứng chỉ cần thỏa mãn căn cứ ngày thường hao tổn liền Không sai biệt lắm Quý trà tính toán ở mấy cái đại tân thu về căn cứ chỗ đó Sáng lập tân rêu chồng cùng nuôi dưỡng khu Gần nhất là kia mấy cái căn cứ nhân thủ nhiều Thứ hai còn lại là này mấy cái căn cứ, khoảng cách chủ căn cứ khá xa, gạo và mì du linh tinh này háo phẩm còn hành, một tháng một cái quý đưa một lần đều không cần lo lắng sẽ hư, chính là dâu dưa cùng thịt loại liền không được, hiện tại thời tiết còn lãnh có thể như vậy đưa, chờ thời tiết nhiệt liền quá sức. Hơn nữa bên ngoài tiểu căn cứ đại bộ phận đều không có khôi phục điện lực cung ứng Đây là bởi vì hiện giờ điện lực hữu hạn lại khai mấy cái đại xưởng Điện lực đều chủ yếu chuyển vận đến khu công nghiệp Tiểu căn cứ chiếu cố đến liền tương đối thiếu Điện lực vấn đề về sau sẽ giải quyết Bất quá quý trà tưởng thừa dịp thời tiết còn lạnh Trước nghỉ ngơi thật cùng reo trồng kế hoạch nghỉ hảo Chờ mùa xuân tới liền có thể trực tiếp đầu nhập công tác Như vậy chờ năm nay mùa hè liền có thể chờ thu hoạch Đến nỗi mấy cái không ra tăng rêu trồng kế hoạch tiểu căn cứ, quý trà cũng chuẩn bị làm cho bọn họ làm một làm nuôi dưỡng. Rốt cuộc sống cầm so lương thực vận chuyển lên thời điểm nhân phiền toái nhiều, tốt nhất, vẫn là các phân khu chính mình có thể giải quyết. Vì phương tiện phân chia, mấy cái tiểu căn cứ hủy bỏ nguyên bản tên, rồi sau đó dựa theo lớn nhỏ bài tự. Chủ căn cứ bên này được xưng là một khu, khu mới bên kia tắt bị hoa vì nhị khu, như lại lấy này loại suy. tân thu về khu vực tới gần nội thành, sẽ trồng trọt người thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa mạc thế về sau hoàn cảnh bất động, liên tính mạc thế phía trước có loại thực kinh nghiệm, hiện tại cũng cơ hội bị tất cả đều lật đổ. Mà chủ căn cứ, nông trường bên trong không ít công nhân công tác lâu như vậy, đều đã là mười phần hảo thủ, quý trà liền phân công một ít trong căn cứ mặt nhân viên công tác, đến các phân khu bên trong chỉ đạo trợ giúp rêu trồng. Như vậy đi ra ngoài công nhân tiền lương sẽ so căn cứ nội muốn cao một ít, liền cùng loại với mặt thế phía trước đi công tác việc chung. Trừ bỏ muốn vội này đó bên ngoài, bởi vì thường một hồi đoan rất cường ca oa điểm, thuận thế bắt được hắn phía trên người, thế nhưng vẫn là một cái, không nhỏ người phụ trách, nguyên bản là quản trường học bên kia sự vụ. Cái này chức vụ chỗ chống ra tới nhất thời không có tìm được thích hợp người thế thân, liền từ quý trà tạm thời tiếp quản lại đây. Trong khoảng thời gian này bên trong căn cứ trường học còn ở nghỉ thời điểm, bất quá theo tân học kỳ bắt đầu, tân thu về trong căn cứ mặt hải tử đại khái có hơn trăm người, cũng muốn lục tục đến chủ căn cứ tới đọc sách. Mặt khác hợp với tê căn cứ bên kia, Phùng Hành cùng Kha Thành lỗi biết ép căn. Cứ bên này đã hồi phục trường học giáo dục sau, cũng động đem tê trong căn cứ mặt hải tử đưa lại đây niềm thư tính toán, cuối cùng trải qua một phen thương lượng cùng đổi. Thật là có gần trăm cái ra trưởng nguyện ý đem hài tử đưa lại đây niềm thư, đương nhiên, không muốn người vẫn là càng nhiều, rốt cuộc ở ấm no đều mới miễn cưỡng giải quyết tê căn cứ, rất nhiều người đều lắp bắp quá nhật tử, chỗ nào có ép căn cứ khoan khoái. Không nói ép căn cứ, chính là tân thu về trong căn cứ những người đó, ở. Tính quá bọn họ nghiêm túc công tác mỗi ngày có thể, kiếm tiền cùng hài tử học phí đối lập sau, cũng là lập tức liền hạ quyết tâm đem hài tử đưa lại đây báo danh. chỉ có số rất ít người còn ở do dự. Này cơ hồ là chỉ cần cùng ép căn cứ dính dáng người, nhật tử đều lập tức hảo lên. Phùng hạnh cùng Kha Thành lỗi đều là có thấy xa người, bọn họ lại cùng ép căn cứ có hợp tác quan hệ, cho nên hài tử đưa lại đây về sau là có nhất định ưu đãi trừ bỏ thức ăn cùng dừng chân, như lại chính là không sai biệt. Lắm có thể xem nhẹ học phí. Bởi vậy ở không ít ra trưởng không muốn đưa bọn họ hài tử đi đi học thời điểm, phùng hành cùng kha thành lỗi, còn nghĩ thông suốt quá lớn loa cùng trong căn cứ người động viên một chút. Thời tiết rét lạnh, bất quá đại loa có người nói chuyện, tê trong căn cứ người liền có không ít tụ tập ở cột phía dưới, vô cùng náo nhiệt mà thảo luận. Còn niệm thơ đâu, ta đều bao lâu không có ăn thường thịt, chỗ nào tới tiền cấp hài tử đọc sách, ta lại không giống ép căn cứ mạng. Người như vậy hảo, cả ngày thịt cá. Một cái trung niên nam tử đầy mặt buồn bực Bất quá có người đối hắn Lý do thoái thác tỏ vẻ hoài nghi Cả ngày thịt cá Ngươi nghe ai nói Có phải hay không lừa ngươi đâu Nam tử cất một tiếng Ai gạt ta Ta cũng không lừa các ngươi Ta cách vách ở chính là DS thị kỹ thuật viên Hắn trước hai ngày kết thúc công tác trở về thời điểm Mang về tới hai mươi cân thịt heo Còn có hai chỉ gà đâu Nghe nói đều là ở S trong căn cứ mua trở về Hắn chính miệng nói Cho ta, ép căn cứ nhà ăn ngày đó thiên là bạch diện trăm mét, mùi thịt đồ ăn hương, chỗ đó người đều không khai hỏa, mọi người đều ở nhà ăn ăn, lại tiện nghi lại ăn ngon, liêu còn đủ. Ngồi xổm không ít người đều bị nam tử này một phen miêu tả cấp câu ra nước miếng. Trong đám người còn có ứng hòa hắn, kỹ thuật viên ta không biết, nhưng là ta nhi tử là dị năng trong đội, nghe nói lần trước bọn họ tới thiêu cho cốt thời điểm mang, đến bánh bột ngô cùng thịt vụn liền đặc biệt ăn ngon, bọn họ nói. không chỉ là sẽ dị năng chỉ cần dụng tâm làm việc chính là người thường cũng có thể như vậy ăn trong khoảng thời gian ngắn thảo luận thanh càng thêm nhiệt liệt lời nói chi gian tất cả đều là đối ép căn cứ hâm mộ cũng không phải là người coi trọng thứ bọn họ bên kia người lại đây cái kia không phải ra hoặc thịt nộn vừa thấy đều không giống ăn qua này quỷ nhật tử khổ người như vậy thảo luận nhiều phùng hành cùng kha thành lỗi tự nhiên cũng sẽ biết bình thường cư dân nói điểm này bọn Họ không phải không biết bọn họ vị trí vị trí làm, cho bọn họ càng thêm rõ ràng ép căn cứ cùng T căn cứ trên lệ. Cùng với mặt kệ trong căn cứ nhân tâm nóng nảy lên, chi bằng dưới đây làm ra một ít thay đổi. Kha thành lỗi cùng phùng hành trong lòng có chút chủ ý, mà đối với quý trà tới nói, giải quyết xong nông nghiệp thường an bài về sau, dư lại chính là trường học chuyện này. Tân căn cứ cùng tê căn cứ hại tử không giống chủ căn cứ hại tử mỗi ngày buổi tối, có thể về nhà, bọn họ khẳng định là muốn mặc khác trụ địa phương. Hiện tại căn cứ không ra tới trung cư lâu không nhiều lắm, nhưng là trụ 200 nhiều người vẫn là đủ, rốt cuộc tiểu hài nhi trụ túc xá cũng không phải sinh hoạt, một cái ký túc xá trụ thường 80 cái đều thành, dù sao nguyên bản phòng liền đủ đại, còn đỡ phải ngăn cách. Trên dưới phôi giường cũng trực tiếp từ căn cứ ngoài trường học di chỉ vận trở về, phương tiện thật sự. Quý trà làm xong này đó an bài, lại đem công tác phân phối đi xuống sau, tính toán chính. Mình đi xem chung cư lâu chuẩn bị tình huống. Còn có hai ngày căn cứ, liền sẽ phái xe đi đem các địa phương học sinh tiếp nhận tới, không thể đủ đến lúc đó lại phát hiện sự tình không có chuẩn bị tốt. Kết quả không nghĩ tới, nửa đường còn có thể gặp gỡ một hồi trò khôi hại. Quý trà cưỡi tiểu mạch điện trải qua căn cứ trung khu, vừa lúc gặp gỡ hai cái binh lính bồi vã chạy tới, phía trước cách đó không xa còn có người khóc nháo thanh. Quý trà sốt đi theo quải công, cùng qua đi chuẩn bị nhìn, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, phía trước tụ tập mười mấy người. Bọn họ trung gian đứng hai cái tuổi trẻ nam nữ cùng một cái trung niên nam nhân, nữ nhân ở khóc tuổi trẻ nam nhân tắt thập phần nôn nóng, mà trung niên nam nhân tắt đầy mặt hung tướng, trong miệng còn ở ồn ào ta mang ta chính mình nữ nhi đi, các ngươi dựa vào cái gì cản ta, nữ tử tắt thập phần kháng cự, ta không đi theo ngươi, binh lính là phụ cần cư dân gọi tới, quý trà ở bên cạnh đi theo nghe xong một lát liền nghe ra, cái đại khái manh mối, Chuyện xưa vẫn là thật khuôn sáo cũ, tuổi trẻ nam nữ là ở trong căn cứ nhận thức người yêu, nhưng là nữ hài Nhi Ba Ba chướng mắt nam nhân, bởi vì hắn tiền lương ở trong căn cứ mặc không tính nhiều, nói trắng ra điểm chính là tiểu tử nghèo, hắn muốn đem nữ Nhi mang đi, đem nàng gả cấp một cái khác có tiền trung niên nhân, mà cái kia trung niên nhân tuổi tác cùng hắn đều phải không sai biệt lắm lớn. Chúng ta là nam nữ bằng hữu, ngươi không thể như vậy. Tuổi trẻ nam nhân Thập phần nôn nóng, tuy rằng thân thể cường tráng nhưng cố kỵ nữ hại nhi, cũng không dám đối trung niên nam nhân đồng thủ. Trung niên nam nhân không để bụng, nam nữ bằng hữu tính cái gì? Các ngươi kết hôn sao? Không kết hôn liền tính cái rắm. Lời này chỉ do với chơi lưu manh, ai đều biết hiện tại trong căn cứ không có kết hôn chuyện này nhi. Trong căn cứ tồn tại phu thê phần lớn là mặt thế phía trước, hoàng nạn phu thê lại đây tự nhiên tình cảm thâm hậu. Nhưng mặt sau ở trong căn cứ cho nhau, Nhận thức người tắc không giống nhau, phần lớn là kết nhóm sinh hoạt, kết hôn. Phía chính phủ không nói ra, đại gia cũng liền sẽ không tưởng cái này, đương nhiên cũng là không có không tưởng cái này. Bất quá trận này trò khôi hài nhưng thật ra nhắc nhở quý trà, hắn phía trước cùng Lương Cẩm Thành, thảo luận quá kết hôn công việc có thể đề thượng nhật trình cùng, trong căn cứ cư dân tuyên bố. chương 107 trung niên nam tử hành vi thực mâu đã bị trong căn cứ binh lính ngăn cản, binh lính đêm ba. người đều mang về trong văn phòng tiến hành rồi giảng hòa xử lý, phán định kết quả là trung niên nam tử không có quyền can thiệp hai cái người trưởng thành luyến ái hành vi. Theo mặt sau mấy ngày các tiểu căn cứ học sinh đều bị lục tục nhận được căn cứ, tân học kỳ bắt đầu cũng kéo ra căn cứ mặt khác công tác mở màn. Ba tháng sơ sáng sớm 8 giờ căn cứ sở hữu thông chi loa đồng thời mở ra loa trung truyền đến lương cẩm thành thanh âm, chỉ cần bị phân chia đến ép căn cứ thế lực trong phạm vi căn. cứ đều ở cùng thời gian nghe được hắn thanh âm ta là lương cẩm thành phía dưới muốn thông báo chính là tân một năm căn cứ công tác an bài một tăng mạnh căn cứ an toàn xây dựng trọng điểm nhằm vào phần ngoài khu khối tiến hành an toàn tuần tra hai từng bước mở ra tự do giao dịch ba xưởng thực phẩm cùng xưởng ra công mở rộng chiêu công đại điều khung cùng tiểu quy tắc chi tiết như vậy đi xuống đọc tổng cộng niệm có mười mấy phút Trong lúc này vô luận là chỗ nào người chỉ cần có thể nghe thấy đều thúc nổi lên lỗ tai nghe bên này động tĩnh Rồi sau đó lương cẩm thành thanh âm dừng một chút, đồng thời một cái khác thanh âm cấm tiến vào. Phía dưới phải công bố chính là một cái tân thực hành chính sách, sở hữu người trưởng thành ở hai bên tự nguyện tiền đề hạ đều có thể đến căn cứ tổng hợp sự vụ lâu ba tầng 306 văn phòng đăng ký, cũng xử lý kết hôn chứng minh. Quý trà nói tới đây sau dừng một chút, bổ sung nói, kết hôn đăng ký không hạn giới tính. Không hạn giới tính. Nghe, đến đó căn cứ thành viên một chút đều có chút lăng, đây là ý gì? Bất quá bất luận phía dưới người như thế nào ngạc nhiên, Chờ đọc xong này một cái tin tức, Loa liền không có thanh âm, lại qua một lát tích một tiếng, Loa cũng đi theo bị cắt đứt, xem ra là đã toàn bộ thông báo xong. Tương so với lương cẩm thành theo như lời căn cứ chính sách biến hóa, mọi người cảm giác lớn hơn nữa ngược lại là quý trà kia tắt tin tức. mặc thế phía trước rất nhiều chế độ ở ngay lúc này đã toàn bộ bị điên đảo. Trong căn cứ mấy vạn người, mặc thế phía trước liền ở bên nhau phu thê lại rất thiếu, đại bộ phận đều là đang đào vong trong quá trình thất lạc. Đến nỗi tịnh lữ kia nhưng thật ra có không ít Nhưng là khuyết thiếu bảo đảm Rất nhiều đều là kết nhóm sinh hoạt Trong chốc lát cái này trong chốc lát cái kia Tuy rằng là như thế này Trong đó cũng không thiếu thật sự muốn ở bên nhau hảo hảo đi xuống đi người Khi bọn hắn nghe thấy tin tức này về sau không gì hơn là vui mừng nhất Mà ở này bên Trong còn có một bộ phận đặc thù quần thể Đó chính là đồng tính tịnh lữ Mặt thế phía trước xe quốc cũng không có thông qua đồng tính hôn nhân dự luật thả chỉnh thể xã hội dư luận mặc trên đối đồng tính tình lữ kỳ thị cùng coi khinh, cũng tương đối nghiêm trọng. Khi bọn hắn trải qua khó khăn tới rồi trong căn cứ, kia cũng không có trông cậy vào quá có thể được đến bị thừa nhận thân phận. Nhưng mọi người đều không có nghĩ đến căn cứ sẽ thành lình đã đi xuống như vậy, một cái thông chi, còn tự hồ cũng không bài xích đồng tính tình lữ, bởi vì cái này, chưa hôm đó liền có người chạy tới tổng hợp sự vụ lâu hỏi cái này Kết quả được đến trả lời càng thêm làm người khiếp sợ Căn cứ đích xác không bài xích đồng tính tình lữ, Đồng tính tình lữ cũng giống nhau có thể được đến bọn họ kết hôn chứng minh Mặt khác văn phòng cửa còn dán một chương thông chi Đầu một tháng qua lĩnh giấy hôn thú người Còn có thể nửa giá mua sắm căn cứ chính mình sinh sản kẹo Được như vậy chuẩn xác đáp án không ít Đồng tính tình lữ lập tức áp lực không được kích động tâm tình muốn đi lạnh chứng, nhưng tới rồi địa phương lại bị nhân viên công tác báo cho phải chờ một chút. Phía trước còn có một đôi đang ở chụp ảnh, thỉnh các ngươi trước chờ một chút. Mọi người cũng liền không đương cái gì chờ ở tại chỗ, nhưng ai biết từ bên trong ra tới người đem tất cả mọi người cấp hoảng sợ. Có lẽ trong căn cứ còn có rất nhiều người cũng không nhận thức quý trà, nhưng là trong căn cứ không có khả năng có người không. Quen biết lương cẩm thành. Quý trà cùng Lương Cẩm Thành từ màn sân khấu mặt sau đi ra nay khả năng còn có thể giải thích trở thành lãnh đạo nhóm thị sát công tác Chính là hai người lôi kéo tay là chuyện như thế nào Mọi người một chút kinh ngạc đến ngây người Kết quả càng thêm kính bạo ở phía sau Hai người còn ở văn phòng nhân viên công tác trước bàn ngồi xuống Phân biệt báo tên của mình cùng tin tức tạp thượng con số Thành trong căn cứ số 001 lấy giấy hôn thú người Muốn nói căn cứ thành Viện phía trước còn có không ít do do dự dự, chờ quý trà cùng Lương Cẩm Thành khai cái này đầu về sau, kết hôn văn phòng xem như nháy mắt nên đón vừa bước nhớ kết hôn cao trào. Đối với quý trà cùng Lương Cẩm Thành tới nói, đăng ký kết hôn là đối hai bên một cái bảo đảm, mặt khác cũng không có biến hóa. Nhưng đối với người ngoài tới nói, này thật là một cái xét đánh giữa trời quang. Lương Cẩm Thành là ai? Trong căn cứ lớn nhất Kim Cương Vương Lão Ngũ, anh Tuấn sói khí đây là Phụ Ra Phân. Quan trọng nhất chính là hắn hiện tại toàn bộ ép căn cứ tối cao người cầm quyền, đồng thời cũng là dị năng phân đội nhỏ ngạch đội trưởng, bao nhiêu người mắc trong mong muốn giúp hắn giải quyết độc thân vấn đề, thậm chí muốn chính mình tự mình ra trận. Ai có thể nghĩ vậy sao Ngưu nhân vật thế nhưng cũng là một cái công. Mà quý trà, hắn quản lý nông trường, đồng thời cũng phân công quản lý trong căn cứ rất nhiều, cùng chi tướng quan mặt khác sản nghiệp, mười phần giải quyết trong căn cứ mọi người. Ẩm no, này đã hơn một năm tới căn cứ biến hóa Chỉ là ẩm thực thượng chính là che trời lấp đất Nhắc tới cái này không có người không khen hắn Như vậy hai người thế nhưng là một đôi Tin tức này tảng mở ra, liền tính là ngay từ đầu đối cái này Đồng tính cũng có thể kết hôn chính sách có gì nghi người Nháy mắt đều ngậm miệng Mặt trên đều đi đầu, phía dưới còn có cái gì hảo thuyết Nói tóm lại, kết hôn là một kiện đáng giá cao hứng chuyện này Lo liệu mạc thế phía trước rất nhiều phong tục. Trên tay có chút tích góp người vẫn là, nguyện ý tại đây loại thời điểm náo nhiệt náo nhiệt. Thả theo nông trường bên này ở năm sau từng bước mở ra cá nhân mua bán, rất nhiều người còn rất nguyện ý chính mình mua đồ ăn trở, về nho nhỏ thỉnh bằng hữu bãi một bàn yến hội tới chúc mừng chúc mừng. Cho nên này chính sách tân ban bố đầu một tháng bên trong, trong căn cứ là vô cùng náo nhiệt. Cùng nơi này tương phản T căn cứ bên kia phùng hành bọn họ xem như hoàn toàn ngồi không yên Các căn cứ lại đây Đọc sách Tiểu Hài Nhi không phải mỗi cái cuối tuần nghỉ Mà là đọc một tháng thư lại phóng một tuần giả Từ căn cứ bên này hồi đón đưa Chờ tê căn cứ bọn nhỏ trở lại trong căn cứ Lập tức đem S căn cứ cụ thể tình huống nói cho người trong nhà S trong căn cứ không chỉ có trụ đến ăn ngon đến hảo Trong căn cứ mặc quả thực cùng mặt thế phía trước không có hai dạng Nhưng mà để cho tê căn cứ hài tử cảm nhận được trên lệch, còn không phải S căn cứ bản địa học sinh mà là những cái đó nguyên bản ở so. Với bọn hắn còn nhỏ trong căn cứ dãy ruột cầu sinh người đều so, với bọn hắn quá đến hảo. Liền bởi vì bọn họ hiện tại bị S căn cứ thu về, ăn uống dần chân đều có thể so với chúng ta hảo, chúng ta tê căn cứ một cái có thể áp chết bọn họ mười cái, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn nhân ra đỏ mắt, ai làm nhân ra hiện tại đã là S căn cứ người đâu. Ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt, ta ngồi cùng bạn không yêu ăn thịt mỡ, ăn cái thịt kho tàu còn muốn đem thịt mỡ cắn, ngươi nói chúng ta nơi này người, ai bỏ được. Bọn nhỏ trong lòng ngẹn một hơi, đảo không phải ép căn cứ bạc đại bọn hắn, rốt cuộc cơm chưa gì đó đều là tự trả tiền hạng một, ngươi tiêu tiền đa tài ăn ngon. T căn cứ hài tử không phục chính là nguyên bản những cái đó khốn cùng, nhật tử bắt quá, không đi xuống thậm chí hướng T căn cứ cầu quá cứu căn cứ hiện tại đều, quá đến so với bọn hắn hảo. Lập tức toàn bộ T trong căn cứ đều dâng lên một cổ tự oán khí. Phùng hành kha thành lỗi bọn họ cũng đau đầu, bọn họ chẳng lẽ không nghĩ quá, nhẹ nhàng ngày lành sao. Rốt cuộc ở vài lần hội nghị về sau, T căn cứ cũng làm quyết định, Phùng Hạnh cùng Kha Thành lỗi học sinh bảy ngày kỳ nghỉ kết thúc về sau, cũng cùng nhau ngồi trên đi trước ép căn cứ xe, chuẩn bị hướng căn cứ thương thảo nhập vào chuyện này. Lương Cẩm Thành đối với bọn họ tới chơi sớm có đoán trước, bởi vậy không chút hoang mang mà đem người chiêu đãi xuống dưới. Nhập vào là tốt, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, đại ra là muốn lẫn nhau nâng đỡ mới có thể phát triển. Cũng không biết về nhập vào, các ngươi có hay không điều kiện gì. Lương Cẩm Thành dù bận vẫn ung dung Ngồi ở trên sofa hỏi Phùng Hành cùng Kha Thành lỗi Phùng Hành cùng Kha Thành lỗi đến thời điểm đã là giữa chưa Không đợi hắn sao tiếng Lương Cẩm Thành văn phòng liền trước bị đưa Tới nhà ăn ăn một đốn Cái này làm cho bọn họ cũng biết bọn học sinh trở về lời nói không phải giả ép căn cứ sinh hoạt cùng T căn cứ so sánh với Nói một trên trời một dưới đất cũng hoàn toàn không khoa trương Bọn họ vốn dĩ chính là nhược thế cầu chiếu cố một phương còn có thể nói cái gì điều kiện. Phùng hành nói, chúng ta bên này không có gì yêu cầu, không biết căn cứ bên này có thể cho cái gì đãi ngộ. Lại là một cái lương cẩm thành đoán trước bên trong sự tình. Hắn mở miệng nói, một khi nhập vào, như vậy T căn cứ cái này danh hiệu liền không tồn tại, các ngươi đều đem là S căn cứ một bộ phận, T căn cứ sẽ sửa làm S căn cứ T khu khối, cái này khu khối như cũ từ các ngươi phụ trách, mặt khác căn. Cứ bên này cũng hồi điều phối vài người Tây qua đi một khối hỗ trợ quản lý Các khu khối phát triển cùng cải biến đều sẽ từ chủ căn cứ bên này phát ra Đồng thời các khu khối sở yêu cầu vật tư cùng với cư dân đại ngộ đều cùng chủ căn cứ tương đồng Này đã lại ra ngoài phùng hành cùng Kha Thành lỗi ngoài ý liệu hảo đại ngộ Bọn họ chỗ nào còn có hai lời Lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới Phùng hành bọn họ quay lại vội vàng chẳng qua tới thời điểm là bọn họ hai cái nơm nớp lo sợ trở về thời, điểm trong lòng đã tràn ngập mong đợi, bởi vì cùng bọn họ một khối trở lại tê căn cứ, hoặc là hiện tại muốn gọi là tê khu không chỉ có có S căn cứ nhân viên công tác, còn có mấy xe mới mẻ vật chất, thả từ hôm nay trở đi về sau tê khu chỉnh thể ăn mặc ở, đi lại vật tư đều đem từ chủ căn cứ phụ trách. S căn cứ kéo dài đi ra ngoài khu khối đã càng lúc càng lớn, quản lý người sống đảo còn hảo, nhưng tăng thi thứ này cũng mặc kệ ngươi người là nghĩ như thế nào. Ở mỗi cái sinh hoạt khu bên ngoài xây, dựng phòng hộ tường phí tổn còn tương đối tiểu, nếu đem toàn bộ S căn cứ hiện tại thống trị khu vực đều phân chia, đến tường vây bên trong, đây là hạng nhất không có khả năng công trình. Chỉ là này lại là một cái gấp đải giải quyết vấn đề. Rốt cuộc hiện tại các khu vực đầu ngón tay nhân viên lưu động thường xuyên, có không ít công nhân cơ hồ là mỗi ngày đều phải trong ngoài qua lại. Tại đây loại tiền đề dưới, như thế nào bảo đảm bên trong căn cứ nhân viên an toàn, thành trọng trung chi trọng vấn. Đề, chỉ là tháng tư phần tới nay, bên ngoài công tác ngoài ý muốn đã chịu tăng thì tập kích người đã có hai cái, căn cứ bên trong đối này đã có không ít sợ hãi cảm xúc. Vì thế, bên trong căn cứ lại chuyên môn thành lập tuần tra tiểu đội. Tăng mạnh mỗi ngày hộ tống nhân lực Đồng thời cũng tăng lớn đối tăng thi Giữa sạch công tác Giữa sạch ra tới tăng thi đều không ngoại lệ Bị đưa đi đốt cháy thành phân bón Lấy cũng căn cứ các loại reo trồng Hiện tại theo căn cứ dân cư Tăng nhiều, quý trà trên Vai gánh nặng cũng càng thêm trọng lên Hắn một muốn bảo đảm Trong căn cứ mặt người có cũng đủ đồ ăn nhị còn muốn bảo đảm căn cứ Có thể liên tục phát triển đi xuống Này liền không chỉ là người ăn vào Trong miệng bình thường lương thực Cùng nông trường hợp tác nhà xưởng đã có vài cái, bố luận là thực phẩm phụ phẩm ra công vẫn là vải dịch chế tác, tất cả đều không rời đi nông trường cung cấp nguyên vật liệu. Căn cứ muốn ổn định khỏe mạnh phát triển, thế tất không thể thiếu hợp lý rêu trồng, cùng phân phối phương thức. Phương Nam rất nhiều tỉnh vốn dĩ chính là tài nguyên phong phú giàu có và đông đúc nơi, khác không nói, trồng trọt này hạng nhất liền so phương Bắc muốn đơn giản không ít. Không nói loại cái gì trường cái gì, nhưng cơ bản hướng trong đất có rêu giống liền có thu hoạch. Hơn nữa có kinh nghiệm liệu lý, thành quả là có thể càng thêm phong phú. Chờ đến mặt thế năm thứ ba kết thúc, đại khái niệm hạ ép căn cứ đã hoàn thành cơ bản khôi phục sinh sản, ban đêm cũng có thể đủ. Bảo đảm không hề hạn chế lượng điện, hoặc là vì lo lắng tan thi tồn tại mà tắt ánh đèn cùng cấm tiếng vang. ép căn cứ thế lực phạm vi phía dưới, hoạt động tan thi đã không phải rất nhiều. Đại bộ phận tan thi đều bị đưa đi hỏa táng trở thành phân bón Mà bên trong căn cứ cũng có không ít tân khí tượng Đầu tiên là ở kết hôn pháp lệnh ban bố về sau Kết hôn người nối liền không dứt Nam nam, nam nữ, thậm chí nữ nữ Tiếp theo là căn cứ năm trước sinh ra dân cư cũng có không ít 650 cái trẻ con Chung có 340 cái nữ anh 310 cái nam anh Lúc này bởi vì nam nữ tỷ lệ mất cân đối Nữ anh cần phải so nam anh chân quý nhiều mà bởi vì nữ tính dân cư khuyết thiếu, sẽ sinh ra không ít sao động độc thân nam tính, đối này, vì dự phòng phạm tội phát sinh, căn cứ chế định cũng thực hành nghiêm khắc pháp lệnh, chỉ cần có nhầm vào nữ tính phạm tội, giống nhau trọng phạt, nhẹ thì đuổi ra căn cứ, nặng thì trực tiếp bắn chết. Tuy rằng nói đuổi ra căn cứ này hạng nhất còn xem như nhẹ phạt, nhưng ở đại, đa số người xem ra lúc này mới xem như chân chính khổ hình. Rốt cuộc mạc thế hoàn cảnh này chung. Đơn độc một người đi ra ngoài có khả năng sao Còn không phải bị trở thành Tăng thi đồ ăn Kia chi bằng được chết một cách thống khoái một ít đâu Ở như vậy pháp quy phía dưới Đầu một hai tháng còn có người ôm May mắn tâm lý động tay động chân Chờ những người này đều thật sự Bị xử phạt về sau Dư lại nhân tài biết mặt trên người quyết tâm Cũng không dám nữa lỗ mãn Lại lần nữa tê thì bên kia Không ít khai thác mỏ cũng một lần nữa Đầu nhập vào khai thác Toàn bộ công nghiệp xích cũng bắt đầu từng bước chậm giải khôi phục. Cuối cùng, nông trường bên này, bên ngoài binh lính, ở rõ ràng tan thi trong quá trình phát hiện một ít từ trước lưu lại vườn trái cây, vườn trái cây bên trong chủng loại phức tạp. Quý trà làm người nhổ chồng trở về không ít, hắn chuẩn bị tìm được thích hợp thổ địa cùng cơ hội liền mở rộng rêu chồng diện tích. Trừ cái này ra, nông trường bản thân có súc vật ra cầm, tài nguyên cũng thực hiện vững bước mở rộng, Sữa bò tài nguyên đã không cần hạn ngạch xứng cấp, thậm chí ở thỏa mãn căn cứ người hàng ngày sợ cần cơ sở thượng đã, có thể cùng nải chế phẩm xưởng ra công lẫn nhau hợp tác, sinh sản ra có thể trường kỳ bảo tồn sản phẩm như là kẹo sữa cùng bưa. Thịt heo, thịt bò, thịt gà từ từ thịt loại tài nguyên cũng không hề có đại hạn chế. Nhà ăn như cũ là mọi người ăn cơm chủ yếu nơi, nhưng là cũng có không ít người nguyện ý chính mình mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Nông trường ở toàn bộ căn cứ các khu vực đều có bán đồ ăn điểm, mỗi ngày cấp căn cứ cư dân cung cấp mới mẻ rau dưa cùng thịt loại. Mặt thế đệ thứ năm, ở căn cứ tiến thêm một bước củng cố sau, lương cẩm thành phái ra tiền trạm tiểu đội tiến vào cao lầu sang sát thành thị bài cha. Trong thành thị nguyên bản là tăng thi chủ yếu nơi tụ tập, hiện giờ nhiều năm qua đi bên trong đã không không ít. Ở vận chuyển trở về mấy xe tăng thi đốt cháy sau, tiền trạm tiểu đội lại mang về tới mặt khác tin tức. Một Là thành nội bên trong còn có người sống, nhị là thành nội bên trong có không ít có thể sử dụng thiết bị cùng tài nguyên. Thành nội người sống không có đại tổ chức, phần lớn đều là thông qua dùng để trước lưu lại tài nguyên miễn cưỡng sinh hoạt. Khi trước khiển tiểu đội đội viên xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, chính tê ăn mặc cùng tinh thần bề ngoài đã đủ làm sợ bọn họ. Chờ tiểu đội thành viên đưa bọn họ mang về căn cứ, căn cứ phồn vinh cạn là làm cho bọn họ cho rằng chính mình về tới mạc thế phía trước. Mặt thế thứ 5 năm, năm, thành thị cũng dần dần bị thanh không ra tới. Bất quá S căn cứ trọng điểm như cũ ở nguyên bản vùng ngoài thành. Rốt cuộc hiện tại giao thông xa xa so ra kém mặt thế phía trước tiện lợi, thả hiện tại ở căn cứ sinh hoạt thói quen người, cũng đã sớm quên mất mặt thế phía trước cách sống. Hiện có cao ốc building Nga, chẳng qua là đối mặt thế phía trước sinh hoạt ghi khắc thôi. Mặt thế thứ 6 năm, S căn cứ lại hướng phía tây tỉnh bên quét trương 50 km đồng. thời cũng cùng ngoài giới lấy được càng nhiều liên hệ. Ở Quý Trà dự đánh giá bên trong, bên ngoài hẳn là cũng sẽ có cùng S căn cứ phát triển không sai biệt lắm căn cứ, lại không có nghĩ đến, trung quanh tỉnh thành phố tuy rằng có dân cư không sai biệt lắm căn cứ, nhưng là chỉnh thể phát triển trình độ có thể cùng S căn cứ so sánh, với lại một cái đều không có. Đại bộ phận căn cứ ở mặt thế 5 năm, năm sau còn ở, vào S căn cứ mặt thế năm thứ hai sinh hoạt trình độ. S căn cứ lợi dụng như vậy sinh hoạt. Trên lệch, tiến thêm một bước tăng mạnh cùng các căn cứ hợp tác hơn nữa, cũng xác lập chính mình chủ đạo địa vị. Cường giả tự nhiên không thiếu dựa vào giả, giống như thu về t căn cứ giống nhau. Ở mặt thế thứ 8 năm, S căn cứ từng bước đem tây bắc nam ba cái nguyên bản quay trung quanh chính mình tỉnh, cũng thu vào trong túi, cũng đem chính mình tân chế định pháp lệnh quy định tất cả đều phổ cập đi xuống. Này một bước đi xong. S căn cứ liền quản hạt nguyên bản xe quốc Đông Nam tuyệt đại đa số, thổ địa. Mặt thế thứ 9 năm, S căn cứ cùng phương Bắc căn cứ cũng lấy được liên hệ. Phương Bắc căn cứ muốn so phương Nam căn cứ gian nan rất nhiều. Đầu tiên là bởi vì phương Bắc thời tiết rét lạnh, tuy rằng cũng có thích hợp gieo chồng thổ địa, nhưng là có thể gieo chồng thời gian lại không cách nào cùng phương Nam so sánh với, này liền chú định phát triển tiết tấu phải bị bám trụ. S căn cứ ở cùng phương bắc căn cứ lấy được liên hệ về sau, lương cẩm thành nhưng thật ra không có lại hấp thu. Chuẩn bị, gần nhất là phạm vi quá lớn, hiện giờ thông tin không tính hoàn bị, khó có thể quản lý, thứ hai cũng là nam bắc căn cứ sai biệt tồn tại, thậm chí liền tăng thi tiến hóa phương hướng đều bất đồng, tam còn lại là phương bắc căn cứ cũng phạm vi thật lớn, phát triển tính gian nan lại cũng không có lạc hậu ép căn cứ quá nhiều, bọn họ tự nhiên không cam lòng làm ép căn cứ tiểu đệ. Mặt thế đệ thập năm, Nam Bắc hai cái chủ yếu đại căn cứ hoàn thành liên minh. Bất quá 10 năm, đại ra đối xê. Quốc nhận đồng cảm đều còn ở, liên minh không phải cái gì việc khó. Mà đối với Nam Bắc căn cứ tới nói, tăng mạnh giao lưu càng là chuyện tốt một kiện. Này không chỉ có có thể xúc tiến hai bên phát triển, cũng có thể trợ giúp hai bên ứng đối càng thêm không biết tình huống. mặc thế đệ thập nhất năm quý trà đã qua mà đứng bất quá hắn cùng lương cẩm thành nhìn qua đều không tính già rồi quá nhiều nếu không phải trong căn cứ mỗi người đều biết quý chàng trưởng cùng lương đội trưởng là phù phu, phu. truy ở bọn họ hai người mặc sâu cả trai lẫn gái còn muốn bày khởi trường long tới mặc thế thứ 12 năm tang thi vấn đề đã được đến cơ bản khống chế chẳng qua tự nhiên tử vong người như cũ sẽ biến dị, nhưng là đại bộ phận người sinh hoạt đã về tới quỷ đạo mặc thế về sau sinh ra hài tử tuyệt đại đa số, đã không có chứng kiến quá mặc thế phía trước phồn hoa, lại cũng không có thể hội quá ở Tăng Thi Nanh vút hạ kinh hoàng cùng sợ hãi. Bọn họ tự do tự tại trưởng thành, đọc sách đi học, ở trời tối phía trước cùng nhau ở cửa nhà chơi đùa. Tháng 7, Quý Trà cùng Lương Cẩm Thành, ở xử lý xong trong căn cứ sự vụ sau rốt cuộc có chút không. Bọn họ dứt khoát liền đi bờ biển, đây là trong căn cứ mấy năm nay tới lưu hành lên nghỉ phép phương thức. Tuy rằng hiện tại nghĩ phép không có mặt thế phía trước thả lỏng cùng tự tại, ít nhất trong biển biến dị cá cũng không phải là dễ trọc. Ta nghe nói tháng trước đã ở thiện hải nơi này phương thêm thiết phòng hồ võng. Quý trà đưa lưng về phía, Lương Cẩm Thành đổi quần bơi, mông đã bị người nhéo một phen. Hai người đã đều đã ở bên nhau mười mấy năm, Lương Cẩm Thành thấy Quý trà liền tưởng thân tưởng sợ tật xấu lại không có sửa lại. Là bỏ thêm, Lương Cẩm Thành nói. Quý trà quay đầu xem hắn, lương cẩm thành trên người cơ bắp rắn chắc cực kỳ, cùng hắn so sánh với quý trà chính mình trên người cơ bắp liền phải tiểu đến nhiều, bất quá nhìn cũng khẩn chí có liêu. Rốt cuộc lương cẩm thành như vậy các phương diện tố chất đều nghịch thiên, dị năng giả không phải ai đều có thể so. Hai người dắt tay song song đi tới bờ biển, bờ các hạt các thập phần tinh tế, màu xanh thẳm nước biển vọt tới trên bờ cuốn bọt biển lại lui trở về. Quý trà nghe thấy một trận ầm ý tiếng vang, hắn quay đầu lại, thấy một người tuổi trẻ mẫu thân mang theo một đôi long phượng thai từ nơi xa chạy hướng, trong biển. Tiểu hoàng Việt phao bơi nâng hai đứa nhỏ ở thuần tịnh nước biển thượng phù phù trầm trầm. Hắn khóe miệng không tự giác mang lên tươi cười, ánh mặt. Trời chính thịnh, bãi biển thượng đã không có trống không bờ các ghế. Quý trà lại không cảm thấy nhục chỉ, hắn đem chân tẩm nhập trong nước biển, quay đầu lót chân ở lương cẩm thành trên môi hôn một cái. Hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt. Ơn